Xin chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Tiếng Sù sẽ kể cho các bạn tính giả phần 1 của câu chuyện Thu mua vợ trước của tác giả Đông Mật. Các bạn hãy bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất trên kênh nha. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé! Trong nhà hàng cao cấp, ánh đèn nhu hòa, tiếng piano độc tấu nhẹ nhàng lướt qua bên trong nhà hàng được thiết kế tinh xảo trang hoàng bàn này thiếp bàn kia đều là những đôi nam nữ ăn mặc hợp thời trang người đàn ông ngồi một mình một góc đọc tạp chí trong tay anh có màu da trắng ngần diện mạo tuấn tú anh đeo một chiếc kính dưới gọng kiếng màu vàng kim là một đôi con ngươi đen sâu thâm thúy lông mày hơi có vẻ góc cạnh có thể thấy Anh là một người rất có tính cách vững chắc, vững vàng, có nghị lực. Nhưng ánh mắt của anh rất ấm áp, đôi môi mỏng thường hiện ra một nụ cười mìm, làm anh trông có vẻ rất tự nhiên và lịch sự. Tác phong nhanh nhẹn, trên tay anh đang cầm một ly nước kề sát môi. Chỉ uống nước lọc thôi mà dáng vẻ cũng yêu nhã vô cùng. Anh nếu sinh ra ở thời cổ đại, nhất định là một công tử trong thời đại hỗn loạn đen tối nữ bồi bàn đi tới rót nước cho anh lần thứ bảy khi anh ngước lên thì lộ ra đôi con ngươi sáng ngời lông mi thon dài từ từ hạ thấp hướng về phía cô trên môi là nụ cười mỉm làm nữ bồi bàn thoáng chốc như ngừng thở mất đi năng lực nói chuyện tạo hóa ban cho người đàn ông này sự anh tuấn thành thục và phong độ mê người không đủ còn trao cho anh cả tuổi trẻ hồn nhiên luôn mỉm cười với đôi má lúng đồng tiền của mình quá không công bằng Nữ buổi bàn lưu luyến đứng bên cạnh bàn anh không muốn rời đi, Ân Cần sửa sang lại mặt bàn, hỏi anh có muốn đổi quyền tạp chí khác hay không. Anh khéo léo từ chối. Đối với nữ buổi bàn cố ý dùng giọng nói và động tác tay chân mềm mại đáng yêu thì anh lại làm như không thấy. Cuối cùng, nữ buổi bàn đành thất vọng tránh ra. Nữ buổi bàn đi rồi, Lê Thượng Thần tiếp tục xem tạp chí, thỉnh thoảng kiểm tra điện thoại di động của mình. Xem có tin tức gì mới không Anh trông có vẻ rất nhàn nhã Ai cũng không nhìn ra anh Thật ra thì đang chờ người Mà người anh đợi Vẫn chưa đến Đã trễ tới 3 tiếng rồi Người anh chờ đợi Là người vợ một lòng Anh muốn kết hôn Hôm nay tròn một năm kỷ niệm Ngày cưới của anh và cô ấy Anh ngoài mặt bình tĩnh Nhưng trong nội tâm lại nhộn nhạo cuồn cuộn Cô đi đâu vậy Anh đã xác định rõ giờ hẹn với cô Cô cũng đảm bảo với anh Chuyến bay sẽ đưa cô Hạ cánh xuống mặt đất sớm hơn Giờ hẹn của hai người đến một tiếng Cô có thể tới chỗ hẹn đúng thời gian Vậy mà hiện tại Anh vẫn chưa thấy bóng dáng của cô đâu cả Cô thậm chí còn không gọi cho anh Lấy một cuộc điện thoại Nói với anh một tiếng rằng Cô sẽ đến trễ Bảo anh đừng lo cho cô Một tiếp viên hàng không còn bận rộn hơn cả người chế tác như anh Ngay cả gọi điện thoại Cũng không gọi được cho anh Thật sự là công việc của cô bận rộn vậy sao Ở hãng hàng không Nơi cô làm việc Đầu đầu cũng thấy tràn ngập Đều là những trai thanh gái lịch Tử Ly đi xa 10 ngày nửa tháng Cô làm gì bên ngoài Anh cũng không hay biết gì cả Anh chỉ biết trong điện thoại di động của cô Thường thấy những tin nhắn mập mờ Của những người đàn ông khác Mà không phải là của anh Trong hình cũng thường thấy cô Và những người đàn ông khác ôm ấp tha mật Chụp chung Cô giải thích đó là bạn bè của mình Mọi người bay đến những nơi đất khách quê người tha hương xa xứ Cùng là đồng hương nên chăm sóc lẫn nhau Ai biết chăm sóc Hay là làm những gì Ba tiếng Có thể rất nhiều chuyện sẽ xảy ra Anh cau lông mày Thôi hôm nay là một ngày đặc biệt Không cần nhớ những chuyện Làm mình thêm buồn bực Anh thu hồi suy nghĩ tiếp tục chuyên chú vào quyển tạp chí cho đến khi chuông gió ngoài cửa tiệm vang lên đinh đang anh ngẩng đầu rốt cuộc bà xã của anh đã đến từ ly hoan vừa vào cửa liền nhìn ngó xung quanh xem toàn bộ phòng ăn một nửa là bởi vì cô còn mặc đồng phục của công ty hàng không dưới váy ngắn mang tất chân màu đen với đôi đùi thon dài đẹp đến mê người kết hợp cùng với đôi giày cao gót càng tôn thêm dáng người của cô Một nửa là bởi vì vóc dáng đau tú của cô. Mái tóc dài được búi cao, lồng mi cong vành lên, mũi dọc dừa cao, khuôn mặt trái xoan làm nổi bật ngũ quan xinh đẹp khóc cạnh của mình. Cô là người được chọn chụp tuyên truyền quảng cáo cho công ty hàng không nơi cô làm việc. Với tình hình đặc biệt lúc ấy, cô được chọn đứng ở chính giữa những người có ngoại hình đẹp. Nhìn thấy chồng mình, cô kéo vali hành lý nhỏ đi về phía anh. Bước chân không nhanh Cô giống như không vội tới gặp anh Giống như quên cô đã trễ hẹn với anh 3 tiếng Lê Thượng Thần cố gắng nhị bất mãn trong lòng Một năm trong hôn nhân Anh đã có thói quen đè nén cảm giác chân thật của mình Từ ly hoan ngồi xuống đối diện anh Xin lỗi Máy bay xảy ra tình trạng khẩn cấp Chúng em vội vàng chấn an hành khách Trong đó lại có một đứa trẻ Đi lạc đường Toàn bộ mọi người đi tìm khắp nơi Em quên gọi điện, báo cho anh biết, khiến anh vẫn được vậy. Em xin lỗi. Ừ, không sao đâu, dù sao anh cũng đã chờ rồi. Tử Ly Hoan thẳng tắt nhìn anh. Anh lại đang tức giận sao? Không có. Cô cắn môi. Em nói thật, nếu anh không tin, có thể gọi điện thoại hỏi đồng nghiệp của em. Không cần, anh tin tưởng em. Nếu như tin tưởng em, tại sao sắc mạch anh lại khó nhìn như vậy? Cô đang chỉ trích anh sao? Anh tức cười. Anh đã đợi em khoảng 3 tiếng. Em nghĩ tới anh còn cười được sao? Nếu như anh cảm thấy lãng phí thời gian, có thể không cần chờ. Thấy sắc mặt của anh sầm lại, cô mới phát hiện ra mình lỡ lời. Thật xin lỗi. Ý của em là hôm nay kỷ niệm tròn một năm ngày cưới của chúng ta Dĩ nhiên có ý nghĩa quan trọng, nhưng bình thường mỗi ngày trôi qua, ngày nào cũng đều quan trọng không phải sao? Nếu em có việc không thể tới, anh thật ra thì không cần kiên trì chờ đợi em. Em không có lỗi, nhưng chúng ta bình thường luôn ai bận việc của người đấy, một tháng không gặp mặt nhau được mấy ngày. Nếu không nhân ngày đặc biệt ngày hôm nay giúp gia đình chúng ta xung họp chung một chỗ, anh không biết chúng ta còn lại những gì. Chỉ còn lại một cuộc hôn nhân trống rỗng trên danh nghĩa, giữa hai người chúng ta chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Anh biết đấy, công việc của em rất bận rộn. Đúng vậy, em vĩnh viễn đều bận rộn. Với em công việc luôn quan trọng hơn cả anh, anh chỉ có thể đứng sang bên lề. Một sự tức giận dâng lên cuồn cuộn trong ngực tử ly hoan, cô cố gắng nhịn quất mấy câu quật cường xuống, không nói ra. Anh cũng phát hiện ra mình không giữ được bình tĩnh. Nói những lời vô cùng sắc bén Nên giọng điệu của anh lập tức dịu xuống Xin lỗi Anh thừa nhận anh chờ quá lâu Nên có chút mất hứng Anh biết rõ là em rất bận Anh không trách em nữa Là em không tốt Anh không cần phải nói lời xin lỗi Cô phối hợp Thể hiện một nụ cười hoàn hảo Để cầu hòa giữa hai người Nhưng trong lòng cô lại tràn đầy chua chát bọn họ như vậy không biết đã bao nhiêu lâu đầu tiên là bởi vì trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều khó được gặp mặt nhau nên hai người không muốn gây gổ với nhau cho dù không vừa lòng đối phương nhưng cũng lựa chọn im lặng chịu đựng họ cho rằng như vậy là thông cảm với nhau nên oán hận chất chứa trong lòng càng ngày càng nhiều mà không có chỗ để giải tỏa cho tới bây giờ bọn họ cũng luyện thành bản lĩnh nghĩ một đằng nói một nẻo Anh rõ ràng mất hứng nhưng lại giả vờ thông tình đạt lý Còn cô rõ ràng rất muốn hỏi anh tuần trước đi đến nhà cô Minh Tinh trẻ đó bay qua đêm bị chụp trộm là chuyện gì xảy ra nhưng lại không hỏi được Cô khổ sở nghĩ có lẽ anh cho là cô bay tới bay lui trên bầu trời không có thời gian xem báo chí đi Thật ra thì cô đều có lưu ý Anh ở dưới văn nghệ muôn mỏ muôn vẻ hấp dẫn các cô gái trẻ khắp nơi Anh và cô nữ minh tinh nào đó gặp mặt, rồi còn tham gia party người mẫu gì đó, cô đều rõ ràng. Anh luôn nói với cô rằng, anh là vì sự nghiệp, không thể không xã giao. Nhưng sao lại xã giao đến tận phòng ngủ của người ta? Thật đúng là chăm chỉ làm việc. Tim của anh đã sớm không có ở đây, hôn nhân không có tình yêu, bây giờ so đo kỷ niệm ngày kết hôn gì chứ? Nhưng cô vẫn mua quả tặng anh nhân ngày kỷ niệm. Cô có nhớ rõ ngày hôm nay Em có quà tặng dành cho anh đây Cô lấy từ trong vali hành lý ra Một cái hộp nhỏ được đóng gói xinh đẹp Ờ cảm ơn em Lê thượng thần hơi ngạc nhiên Không ngờ tới cô còn để tâm như vậy Anh mở hộp ra Là một chiếc đồng hồ đeo tay Anh hơi kinh ngạc Anh từng nói qua thích một chiếc đồng hồ đeo tay Không ngờ cô còn nhớ rõ Anh cầm đồng hồ lên, lại phát hiện trong hộp còn có một trang giấy. Mở ra nhìn vào, anh ngây ngẩn cả người. Là giấy thỏa thuận ly hôn. Từ Ly Hoan nói Em đã nghĩ rõ ràng, ban đầu kết hôn là vì xúc động. Chúng ta đều có sự nghiệp riêng của mình. Cả hai đều muốn ra môi trường bên ngoài để phát triển sự nghiệp, không thích hợp với cuộc sống gia đình. Ly hôn với chúng ta là tốt nhất. Mặc dù trước khi kết hôn, không có thỏa thuận, nhưng mà chúng ta đều có sổ tiết kiệm riêng của mình muốn phân chia tài sản rất nhanh hy vọng tối nay anh có thể ký tên ngay sau đó nhờ luật sư xem xét chi tiết cụ thể như vậy có thể không nhiệt tim của cô đập thật nhanh anh sẽ đồng ý chứ bất kể như thế nào cô cũng đã quyết định rồi sẽ không thay đổi anh nhìn cô vẻ mặt trống rỗng anh chậm rãi nâng tay phải lên che kín mặt sau đó anh cười cô rất kinh ngạc anh lại cười cô phỏng đoán qua phản ứng của anh anh sẽ phải tức giận sẽ chất vấn cô nguyên nhân sẽ hoài nghi cô đang nói đùa có lẽ sẽ rất tức giận nhưng anh vẫn cười chợt nghe anh nhỏ giọng cười trong tiếng cười có hoang đường có ngạc nhiên có không thể tin nhưng lại không có tức giận một lát sau anh mới ngưng cười anh nhạt nhạt mở miệng Thật ra thì anh cũng tính đêm nay đề cập chuyện ly hôn với em. <cười> thì ra anh cũng muốn ly hôn à? Từ ly hoan cười lớn, cô liên tục suy si tính một tháng mới làm ra quyết định thế này. Thế nhưng anh lại chẳng hề để ý nói ra khỏi miệng. Thì ra là chỉ có cô đang dãy ruộng không bỏ được mà anh đã sớm bỏ qua cô. Em nói không sai, chúng ta đều không thích hợp với hôn nhân. Ban đầu thật sự là vì yêu nhau say đắm bởi vì ở chung với em có cảm giác quá tốt nên anh không dĩ nghĩ nhiều liền cầu hôn với em. Lê Thượng Thần cố làm ra vẻ thoải mái nhún vai. Anh dùng sắc mặt bình tĩnh che giấu đi nỗi chua sót hỗn loạn trong lòng mình. Thì ra là anh vẫn còn để ý đến cô nếu không anh sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy. Nhưng anh không cho phép mình đáng thương anh không muốn ăn nói khép nép Ở trước mặt người đàn bà của mình Đúng vậy Thời điểm quyết định kết hôn với anh Em cảm thấy thật vui vẻ Bây giờ nghĩ lại giống như chuyện của kiếp trước vậy Từ ly hoan mỉm cười Nếu anh không quan tâm Cô cũng có thể giả bộ như không để ý đến Thế nào cũng không ngờ đến Sau khi kết hôn Chúng ta ngược lại càng ngày càng xa cách Hết cách rồi Có thể chúng ta đều không thích hợp với hôn nhân Nhất là anh con người của anh chợt lé mà không dễ phát hiện Anh xem em cũng như vậy Bay ra ngoài giống như quên hết tất cả mọi thứ Không còn nhớ mình đã từng có gia đình Về nhà em cũng không quan tâm đến anh Em bay ra ngoài nơi đất khách Cũng không thiếu đàn ông Không thiếu người để bầu bạn Sẽ không nhớ đến gia đình ấm áp của chúng ta đi Em cũng muốn có một gia đình ấm áp để nhớ nhung Nhưng anh luôn không có ở nhà em ở nhà có ích lợi gì không bằng làm thêm nhiều việc để kiếm tiền từ ly hoan trưng lên nụ cười tiêu chuẩn đầy ngọt ngào của một tiếp viên hàng không nhưng giọng nói lại chua sắc anh đừng làm ra dáng vẻ giống như rất uất ức em không có ở đây anh cũng không cô đơn tịch mịch luôn có những nữ minh tinh mô đen xinh đẹp hẹn anh anh không phải hàng đêm vẫn xanh ca sao anh cũng bởi vì em Luôn luôn không có ở nhà Anh không thể làm gì khác hơn là ra bên ngoài phát triển Mỗi ngày về nhà chỉ có một mình anh Có lúc anh vẫn còn cho là Mình vẫn còn bộc thân đấy Anh dùng từng ngữ hàm xúc Nhưng giọng đầy chăm chọc Trước khi kết hôn Em đã nói qua với anh rồi Dù em lập gia đình Nhưng sẽ vẫn nhiệt tình với công tác của mình Em sẽ không nghỉ việc Anh không muốn em nghỉ việc Nhưng em xem một tháng Em ở nhà được mấy ngày em nghĩ ai có thể chịu đựng được như vậy vậy anh không để ý đến thân phận của mình đã kết hôn rồi còn lêu lỏng bên ngoài với một đám đàn bà như vậy là cái gì chứ từ ly hoan không muốn tranh cãi tiếp với có kín để vô ý nghĩa này nữa cô đẩy giấy thỏa thuận ly hôn qua chỗ anh anh có ký hay không tay trái của anh mở ra lòng bàn tay hướng lên em có thể cho anh mượn bút không Cô tìm bút, đặt vào trong tay anh Anh cầm bút, cơ thể anh liền bất động Cô ngẩng đầu, chống lại tầm mắt của anh Anh đang đưa mắt nhìn cô Ánh mắt thâm thúy quyến rũ của anh Có chút u buồn, có chút cô đơn Giống như tâm sự nặng nề Làm cho nhịp tim của cô trong nháy mắt rỗn loạn Mặc dù thất vọng, không vừa lòng với anh Nhưng cô sẽ không sợ hãi vì anh Có lẽ cô còn yêu anh Nhưng cô không có cách nào khác mà dâng hiến cả cuộc đời mình cho một người đàn ông đã không còn thuộc về cô. Cô có rất nhiều điều bất mãn với anh nhưng cũng đều làm như không có. Lại nói, bọn họ mỗi người có một loại công việc riêng cũng không ai chịu nhượng bộ ai. Cuộc sống giữa hai người có sự khác biệt quá lớn. Cuộc hôn nhân này sớm muộn gì thì cũng phải đi đến kết thúc. Lê Thượng Thần thu tay lại. Lòng bàn tay bị cô lơ đạm chạng qua mơ hồ nóng rực cô vẫn có thể làm cho anh dao động một cái đụng chạm nho nhỏ cũng có thể khiến cho anh có phản ứng nhưng lòng của cô đã sớm không còn yêu anh anh chán nản gần mất đi thì mới phát hiện ra mình vẫn còn lưu luyến nhưng bây giờ cũng đã quá muộn anh vuốt bút không ngờ chúng ta cực kỳ ăn ý muốn cưới nhau đồng thời lại cùng nhau nói ly hôn cô nhếch môi cười Cười như không cười từ chối cho ý kiến Sau ly hôn em có tính toán gì không? Em tiếp tục làm công việc của mình Bay đi đây đi đó Em muốn làm một tiếp vương hàng đầu Một năm bay 12 tháng Kiếm thật nhiều tiền Cô cảm thấy có chút mất mát Khi nghĩ đến mỗi lần trở về nhà Sẽ không còn nhìn thấy anh nữa Cô định dùng công việc để lấp đầy cuộc sống Như vậy sẽ không nghĩ quá nhiều Em nhớ cẩn thận một chút. Chớ làm việc nhiều, sẽ mệt đấy. Nhớ tới cô là một người có cá tính rất mạnh mẽ. Anh có chút lo lắng. Em biết điện thoại di động của anh rồi đấy. Cần gì có thể gọi cho anh. Nếu không tìm được anh, em cũng có thể gọi cho trợ lý của anh. Hoặc là... Đủ rồi, đủ rồi. Em sẽ tự chăm sóc cho mình. Không cần anh phải lo lắng đâu. Cô buồn cười. Có người giống như anh, muốn ly hôn rồi. Vẫn giúp đỡ vợ trước như thế sao Có lẽ Là trên toàn thế giới này Chỉ có một mình anh là người chồng cực kỳ có lương tâm thôi Anh nhìn cô Một lần cuối cùng đưa mắt nhìn cô thật sâu Lặng lẽ cất giấu tất cả sự không mong muốn Xa rời trong lòng mình Sau đó Anh nắm bút Hơi trần trừ Rồi ký tên của mình Lên giấy thỏa thuận ly hôn Lê Thượng Thần và vợ mình ly hôn chỉ chớp mắt đã trôi qua 5 năm năm 5 năm năm lê thượng thần đã khiến công ty chế tác của mình phát triển vượt trội sự nghiệp xuân sẻ thuận lợi thăng tiến không ngừng những chế tác của anh rất ăn khách được khán giả trầm trồ khen ngợi anh giao du ngày càng rộng biết vô số nam nữ đi xã giao vô số bữa tiệc uống vô số rượu nhưng tối nay anh mới chỉ uống duy nhất một ly còn chưa say đến mức sinh ra ảo giác chứ Tối nay anh đến cũng là để xã giao, nhà hàng này không khí khá cao nhã, có trình diễn piano nên anh chuyên tâm hơn một chút. Dù sao bữa cơm này cũng liên quan đến tình hình sống chết của anh, thế nhưng anh lại liên tiếp mất hồn. Ánh đèn là nguyên nhân làm anh mất tập trung sao? Người nghệ sĩ ngồi trước đàn dương cầm chơi đàn ở trong phòng ăn cho anh cảm giác rất giống như đêm ly hôn hôm đó. Anh Lê, anh làm sao mà không ăn gì vậy? Giọng nói mềm mại xuất phát từ cô gái trẻ ngồi đối diện. Cô ta tên là Tịch Na, năm nay 20 tuổi. Cô là một ngôi sao nữ mới nổi tiếng gần đây. Gương mặt trăng điểm đậm, nhìn rất xinh đẹp mỹ lệ. Cô nhìn anh với ánh mắt nhiệt tình, giống như cô gái trẻ nhìn thấy thần tượng trong mộng của mình. Hoặc là một người đói bụng 10 ngày, nhìn thấy một bữa tiệc đầy đủ các loại đồ ăn thức uống vậy. Ánh mắt kia, Hại dạ dày của Lê Thượng Thần co lại Chỉ cỡ bằng một quả bóng bàn Anh lễ phép mỉm cười Có thể do thời tiết nóng nực Nên tôi không có khẩu vị Khi mình bị coi như một món ăn ngon Thì người nào có thể ăn được đây Anh cảm thấy nóng quá à Có lẽ máy điều hòa nhiệt độ không đủ mạnh Để em gọi phục vụ điều chỉnh lại nhiệt độ Không, không cần Do gần đây công việc của tôi gặp quá nhiều vấn đề Tôi cảm thấy rất áp lực nên không muốn ăn thôi. Em hiểu rõ cho nên mới hẹn anh tới đây để ăn cơm, muốn anh được vui vẻ. Hai, đều tại những người đó, làm hại, bộ phim do anh chế tác đã rất tốt. Tất cả mọi người đều muốn có cơ hội giành được vai nam chính. Không giành được thì chính là mình chịu thua đi. Tại sao lại có thể dùng thủ đoạn lén lút để trả thù anh? Đầu tư được một nửa, đột nhiên lại rút vốn ra, rất không biết điều. Anh cười khổ tôi cũng già rất bác đắc dĩ thôi một số bạn học sinh nữ nói giới văn nghệ gần đây rất huyên náo sóng gió xôn xao bộ phim anh chế tác luôn đảm bảo tương đương với tỷ lệ người xem tivi rất nhiều người muốn có được một vai diễn trong chế tác của anh trong bộ phim mới nhất do anh chế tác gần đây vai nam chính có hai người được đề cử tranh đoạt thứ nhất là con trai độc nhất của một lập ủy nào đó Một người khác là cháu ngoại của vị trưởng bối từng dìu dắt anh tiến vào giới văn nghệ. Hai người tranh chấp không ai giành được vai chính. Cuối cùng, lập ủy vận dụng quan hệ của mình để tạo áp lực, dồn ép bức lui đối thủ để cho con trai độc nhất của ông ta được làm nhân vật diễn xuất chính trong bộ phim. Anh vì thế mà phải liên tục nói lời xin lỗi vị trưởng bối kia. Đối phương tỏ vẻ không để ý vẫn sẽ xuất vốn hợp tác cùng anh trong quá trình sản xuất tác phẩm mới. Nào có thể đoán được, ông ta đầu tư được một nửa. Rồi đột nhiên nói muốn rút lại vốn đầu tư để công ty anh tự quay vòng. Kỳ lạ là anh nhờ giúp đỡ bạn bè, mọi người chăm miệng một lời, nói tình hình kinh tế căng thẳng. Họ rất muốn giúp đỡ nhưng lại không thể giúp được gì. Anh đắc tội với người không nên đắc tội, chỉ có thể chấp nhận. Nhưng bộ phim đã hoàn thành được một nửa, còn vượt qua dự trù của anh. Anh đã sớm đầu tư toàn bộ số tiền mà anh có. Bây giờ trong tay anh không còn dư đồng nào. Nếu không có đủ số tiền lấy bù thừa thiếu, trong vòng nửa tháng việc quay phim sẽ bị ngừng lại. May mắn trời không tuyệt đường người. Anh bất ngờ tìm được kim chủ. Đó là cha của Tịch Na. Nghe nói cha Tịch Na đã từng qua lại với xã hội đen. Làm đại ca xã hội đen chính là có sự khác biệt. Lập ủy cũng phải nể ông ta ba phần. Dĩ nhiên Ông ta cũng không để một trường bối nhò nhỏ trong giới văn nghệ vào mắt. Tịch Na nói, ba em nghe nói hoàn cảnh khó khăn của anh nên ông đã đồng ý ra tay giúp đỡ anh. Nhưng nếu anh muốn nhận được sự trợ giúp từ ba em, phải chấp nhận một cái giá khác khá cao. Xã hội thật là đáng sợ, chuyện lục đục đấu đá lẫn nhau rất nhiều. Giống như ba em đã nói qua, làm việc ở trong xã hội, ba phần dựa vào thực lực bảy phần còn lại phải biết dựa vào các mối quan hệ con mắt tịch na lóe sáng rất tốt anh gặp được em nếu anh biết em sớm một chút bây giờ cũng sẽ không còn phiền toái như vậy biết cô phiền toái của anh mới bắt đầu càng nhiều hơn đúng vậy chúng ta bây giờ có thể bàn đến vấn đề tiền đầu tư rồi chứ em vẫn rất thích anh em đã theo dõi tin tức của anh từ lâu từ lúc anh mới bước chân vào giới văn nghệ Khi đó anh chỉ là một ngôi sao nam rất cuốn hút. Em đã thu thập tất cả những bài báo viết áp phích về anh đấy. Đó là những chuyện thật lâu trước đây rồi. Đôi mắt tịch na bỗng nhiên lóe sáng. Lê Thượng Thần xem ra rất cần tiền. Dùng tiền đổi lấy mạng sống của anh, có khi anh cũng chấp nhận. Đối với em mà nói, mỗi một ngày trôi qua là một ngày em nghĩ đến anh. Anh rất cuốn hút khiến em không có lúc nào dừng si mê anh cả. Không ngờ đến việc em có thể tiến vào giới văn nghệ, còn được tham gia vào bộ phim do anh chế tác. Mặc dù chỉ là một vai diễn phụ, em vẫn cảm thấy rất vui, rất vui mừng, rất vui mừng đó. Nếu như anh đồng ý làm bạn trai của em, dù em chết ngay cũng không còn tiếc nuối. Lê Thượng Thần cảm thấy cổ họng của mình như bị nghẹn lại, anh cười khổ. Em vẫn còn nhỏ tuổi, không nên nghĩ như vậy. Tương lai em còn có thể gặp được rất nhiều người đàn ông tốt hơn anh đấy Anh chính là tốt nhất Tịch na nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái và ái mộ Một lát chúng ta đến party có được hay không? Tối nay bạn em tổ chức party sinh nhật Em đã nhận lời đến dự Anh đi cùng em nhớ Chỉ sợ anh quá già rồi Không thích hợp đến những nơi đó Anh thầm than Tại sao cơ hội sống duy nhất của anh Lại nằm trong tay của cô bé này Chúng ta vẫn nên nói đến việc đầu tư Bộ phim này cũng là lần đầu tiên em tham gia diễn xuất Em không hy vọng chuyện này mau chóng được giải quyết sao Tịch na cong cái miệng nhỏ xinh xắn nói Em đã nói rồi mà Chuyện tiền đầu tư anh không cần phải lo lắng Ba em thương em nhất Em chỉ cần nói một tiếng Bao nhiêu tiền ông ấy cũng sẽ cho Như vậy anh sẽ tìm thời gian thích hợp để đến thăm hỏi ba em. Ngày mai có được không? Ai, anh nghe không hiểu ý em rồi. Anh không cần phải đi thăm hỏi ba em. Bởi vì dù sao anh cũng chỉ là người chế tác bộ phim mà em đóng. Không phải là gì của em cả. Ba em sẽ không giúp anh. Nhưng nếu như anh là bạn trai của em, ba em nhất định sẽ bỏ tiền ra giúp anh. Giống như lúc trước, ông ấy đã giúp người bạn trai cũ của em mở một cửa tiệm vậy. Ông ấy sẽ coi anh như là người nhà mà quan tâm chăm sóc. Nói cách khác, nếu không trở thành bạn trai của cô bé này, cho dù anh có đi đến nhà họ tịch, biểu diễn nuốt kiếm và nhảy vòng qua lửa, cũng không lấy được một xu. Em nói là bạn trai trước của em từng bắt cá hai tay sao? Anh từng xem bài phỏng vấn tịch na trên báo, cô ta từng nói đến tình hình của mình, anh nhớ kết quả của người đàn ông kia là Tịch na cười quyến rũ. <cười> Đúng vậy, lúc đó biết hắn ta bắt cả hai tay, em thật rất đau lòng. Em liền bảo ba lấy lại số tiền đã bỏ ra giúp hắn. Ba em nói, tiền đã dùng để mở tiện, lấy thế nào được? Nói là nói như vậy, kết quả ông đã phái người đi đập nát cửa tiệm, rồi đánh cho tên đầu heo bắt cả hai tay đó một trận như tử. Anh xem, ba em có oai phong không? Quá khủng khiếp chứ. Cho nên nếu anh và em giao du qua lại với nhau rồi chia tay, bà em chắc cũng sẽ đến đập studio của anh, thuận tiện cắt đứt luôn gân chân của anh phải không? Không có đâu. Nếu anh đồng ý quen với em, em cũng không nỡ chia tay với anh. Lê Thượng Thần cười khổ. Tịch na, chúng ta tranh lệch nhau quá nhiều tuổi, anh cảm thấy làm như vậy không được, bà em sẽ đồng ý chứ? Ba em sẽ không quản lý việc em quen bạn trai. Ông ấy chỉ cần đối phương thương yêu em là đủ rồi. Ai xà, anh đang rút cuộc do dự cái gì? Em không đủ xinh đẹp sao? Anh quen với em, em sẽ bỏ tiền giúp anh quay phim. Hay là anh sợ ba em? Hay là chúng ta trước tiên chưa cần làm người yêu vội? Dù sao bạn bè cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Em đảm bảo chỉ cần anh ở cùng em một đêm. Anh sẽ muốn làm bạn trai của em ngay lập tức. Anh đừng sợ. Em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu. Cô nói như vậy đã ám hiệu cho anh quá rõ ràng. Còn thiếu điều chưa nói là cô thuê một căn hộ cách đây không xa lắm. Chỉ cần đi xe 10 phút là tới. Lê Thượng Thần uống một ly rượu đỏ. Anh dựa vào việc này để tránh né ánh mắt của cô nhóc kia. Anh có chút không chống đỡ được. Bây giờ những cô gái trẻ tuổi cũng to gan như vậy sao? Thực ra Tịch Na cũng khá xinh đẹp. Là một người hoạt bát lại hay nói, thuộc mẫu người mà anh thích. Nhưng anh hơn cô những 10 tuổi. Hai người thật sự có sự tranh lệch quá nhiều. Khuyên hướng của anh là lựa chọn một người có số tuổi gần bằng mình, có kinh nghiệm cuộc sống dày dặn, có chung với nhau thật nhiều đề tài. Mấy năm trước, anh từng biết một người con gái hoàn mỹ như vậy. Cô ấy đã khiến anh yêu đến chết mê chết mệt. Đang trong lúc nhiệt huyết sôi trào, dưới sự sung động mãnh liệt, Anh đã cầu hôn cô, nhưng sau lại chứng minh một điều, nhiệt huyết nhất thời trong lúc đó không đáng tin cậy một chút nào, chỉ khiến người ta mất đi lý trí và sự phán đoán. Anh cười khổ, bây giờ không phải là thời gian xem xét lại mình. Anh đầu tư một khoản tiền lớn cùng với tâm huyết của mình vào bộ phim này. Nếu thất bại, sự nghiệp của anh sẽ bị phá hủy, công ty chế tác cũng chịu tổn thất nặng nề, nên anh không cho phép mình thất bại không bởi vì người khác ngấm ngầm ra tay hãm hại, mà anh muốn khuất phục trước những thế lực ngầm, muốn thao túng phá hủy công ty của anh. Bằng cách làm cho anh không có khả năng tự lập, nhân cơ hội này, anh muốn để cho mọi người biết công ty chế tác của anh không phải là một công ty kém cỏi không có năng lực và dễ dàng sụp đổ. Nếu không sau này, anh khó có thể yên ổn mà tiếp tục phát triển sự nghiệp. Chỉ cần anh lên giường với tịch na, tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết nhanh chóng và dễ dàng. Cô ta yêu cầu anh làm trai của cô ta, nhưng anh căn bản không yêu cô ta, cũng không muốn miễn cưỡng lừa gạt một cô gái mới lớn. Cô ta cũng rất hào phóng, còn giảm bớt điều kiện của mình xuống. Chỉ cần anh lên giường với cô ta ngay lập tức, cô ta sẽ bỏ tiền ra giúp anh, mà không cần so đo tính toán điều gì nữa. Anh vẫn không muốn. Khi còn trẻ, anh đã quá phóng đãng, nhưng vì hôn nhân, Anh dần bớt phóng túng lại Cậu nhỏ của anh Cũng đã bị cô vợ trước thuần phục luôn rồi Anh cảm thấy rất thỏa mãn với hôn nhân Nên anh đã không còn hứng thú Với bất kỳ người nào khác Ngoài vợ trước của mình nữa Nhưng như vậy Anh chấp nhận để cho tâm huyết của mình Bị hủy diệt sao Bây giờ anh chỉ có hai lựa chọn Hoặc là khiến cho bộ phim của anh Xong đời Bằng không chỉ còn cách anh phải bán mình Anh hít sâu một hơi, nhìn về người đối diện mong chờ câu trả lời từ anh. Tịch na, anh... chợt điện thoại di động của anh vang lên. Xin lỗi, anh nghe điện thoại một chút. Anh liếc mắt một cái, nhìn người gọi điện tới, khiến cho anh rất kinh ngạc. Anh khôi phục lại tinh thần và ấn nút nghe. Ba Anh có hai người cha... Hiện tại người gọi điện thoại cho anh là cha ruột của anh. Công ty của gia đình họ Lê do ông quản lý rất phát triển. Nhưng người vợ cả của ông không cho phép ông thừa nhận người con là anh. Ông ngoại và bà ngoại của anh cũng căm ghét cha anh đến tận xương tùy. Thượng thần, con không có ở nhà sao? Con đi cùng bạn đến nhà hàng ăn tối. Bà có việc muốn nói với con, bây giờ con có rảnh không? Vâng, ba có chuyện gì muốn nói với con Có lẽ anh nên nhờ ba giúp đỡ chăng Bởi vì bên phía dòng họ của mẹ anh phản đối Cũng bởi vì người vợ cả của cha anh Gạt bỏ không muốn thừa nhận anh Nên anh né tránh không liên lạc với cha anh Hơn nữa, anh cũng chưa từng nhờ cha anh trợ giúp điều gì về mặt kinh tế Hiện tại muốn anh mở miệng xin tiền cha mình Anh cảm thấy khó có thể mở miệng Là như vậy Ba muốn cho con một phần di sản Di sản Có việc trùng hợp như vậy sao Vào thời điểm anh đi đến bước đường cùng Thì đúng lúc kỳ tích lại xuất hiện Lê Thượng Thần cảm thấy tinh thần rất phấn chấn Thấy tịch na tò mò nhìn anh nói chuyện điện thoại Anh đứng dậy Đi tới bên cửa sổ chỗ không có người Cha Tằng nói tiếp Bà tuổi cũng đã cao Sức khỏe ngày càng già yếu Tương lai chẳng may bà qua qua đời. Trong gia đình, mấy đứa con vợ của chúng nó đều có quyền phân chia tài sản của bà để lại. Bọn chúng dĩ nhiên sẽ không chia gia sản cho con và quan lữ. Nhân lúc bà vẫn còn sống, bà muốn cho hai anh em con bao nhiêu tiền. Ít nhất vẫn là do bà có thể tự quyết định được. Ý định của bà là cho các con mỗi người một tỷ. Con xem như vậy có đủ hay không? Lê Thượng Thần che giấu giọng điệu vui mừng của mình nói Đủ, rất đủ Âu Quan Lữ là em trai cùng cha khác mẹ với anh Nhưng hai người vẫn chưa từng gặp mặt nhau Thật tốt quá, có số tiền kia Anh không cần phải hướng tịch na cúi đầu nữa Nhưng mà ba có một điều kiện Con biết rồi đấy Khi còn trẻ ba rất phóng đãng, Kết hôn mà vẫn còn ra bên ngoài ngoại tình Cho nên mới sinh ra con và quan lữ Hại hai người các con trở thành những đứa trẻ không có cha Bị mọi người chê cười là con dạy Bà hy vọng các con sẽ không dẫm lên vết xe đổ của ba Giống như ba vậy Làm người phụ nữ của mình phải đau lòng Cho nên ba mong muốn con có thể mang người con gái mà mình yêu thật lòng Và có ý định muốn kết hôn đến gặp ba Đây là điều kiện duy nhất để ba trao di sản cho con Ba Hiện tại con vẫn còn sống độc thân. Lê Thượng Thần lúc này thấy rất bối rối. Anh nghĩ lại. Ba, có phải ba thấy tin tức gây xuân sao gần đây hay không? Nói con cùng một nữ người mẫu tên là Tịch Na rất thân mật. Ba hiểu lầm rồi, con và cô ta không phải thuộc loại quan hệ kia. Anh cho là cha mình đã thấy báo viết, cho nên hiểu lầm anh và Tịch Na đang quen nhau mới nói ra những lời này. Thật ra thì ba hy vọng. Ứng viên không phải là con bé đó Mà là vợ trước của con Vậy thì càng không thể được Chúng con không có liên lạc rồi con căn bản không biết cô ấy hiện giờ đang ở nơi nào Có lẽ cô ấy cũng không muốn gặp con Sau khi ly hôn Mới đầu hai người vẫn còn liên lạc với nhau Vài tháng sau cô dọn nhà Tất cả mã số cô đều thay đổi Anh cũng không tìm được cô nữa Anh nghĩ Có lẽ là cô muốn đoạn tuyện tất cả mọi quan hệ với anh, bắt đầu một cuộc sống mới. Đã như vậy, anh chắc chắn cũng thức thời, quên đi, không nên quấy rầy cô nữa. Có thể làm vợ chồng chính là duyên phận. Ban đầu các con kết hôn, bà không thể đến tham dự đám cưới của hai đứa được. Con cũng đã 32 tuổi rồi. Chỉ có duy nhất người phụ nữ này khiến cho con từng có ý niệm muốn kết hôn và thành lập một gia đình. Bà rất muốn được gặp mặt cô ấy. Cô gái ấy tên gọi Tử Ly Hoan phải không? Vâng. Mặc dù đã trôi qua 5 năm, nhưng thấy tên của cô vẫn có thể khiến cho tiếng lòng của anh xé ra. Cảm giác tựa như đau, tựa như rất chua chát. Bà hy vọng còn có thể mang cô gái đó đến gặp bà. Còn có một lý do quan trọng hơn. Đó là ngày hôm qua bà nhận được một tin tức Tịch Na, một mặt cắt miếng thịt bò bít tết, một mặt nhìn Lê Thượng Thần bên cửa sổ, nhỏ giọng nói chuyện. Chợt thấy cả người anh cứng đờ, đôi mắt sâu đen láy khiếp sợ mở to, gương mặt đẹp trai thoáng chốc hoàn toàn trắng bệch. Anh làm sao vậy? Giống như đang nghe được tin dữ của người nào đó. "Ba, ba chắc chắn chứ?" Lê Thượng Thần thật vất vả nặn ra một câu, tin tức mà cha anh truyền đến quá kinh người. Anh kích động đến mức khẽ run Trước mắt thế giới mơ hồ Anh cảm thấy hơi chóng mặt Cha tàng nói Rất đáng tin Bà đã xác nhận đến hai lần Chỉ bằng nguyên nhân này con nên đi tìm cô ấy Tịch Na nhìn Lê Thượng Thần Thấy anh nói thêm mấy câu rồi cúp máy Trở lại chỗ ngồi Cô hỏi Là ba anh gọi điện thoại tới sao? Anh gật đầu từ chối cho ý kiến, rồi cầm dao nĩa lên một lần nữa. So với vừa nãy, anh có vẻ càng không thêm yên lòng. Lông mi của anh hơi nhíu lại, vẻ mặt tựa như khổ sở, tựa như sầu lo, tựa như mờ mịt, tựa như chắc chắn, vừa tựa như không biết phải làm sao. Ba anh nói gì vậy? Anh đột nhiên thật giống như tâm tình không tốt ba anh nói ông ấy muốn cho anh một khoản tiền số tiền không nhỏ có thể bù vào số tiền còn thiếu để bộ phim của anh tiếp tục được quay tỉnh na vừa nghe xong không có phản ứng gì mà nói tốt vậy rất tốt chúc mừng anh đáng ghét chỉ kém một chút nữa là anh sẽ thuộc về cô như ý nguyện nhưng mà chuyện này với anh mà nói là chuyện tốt sao anh trông giống như người mất hồn vậy cho dù vô luận cô có hỏi khéo léo thế nào Anh cũng không chịu kể chi tiết việc anh vừa nói với cha mình là gì. Bọn họ tiếp tục dùng bữa. Sau khi ăn xong, Lê Thượng Thần lái xe đưa cô trở về. Bọn họ không hề hay biết, đội phóng viên núp trong bóng tối. Rắc rắc rắc, lén đem hình ảnh của bọn họ cùng nhau ăn tối, cùng nhau lên xe rời đi, tất cả chụp lại hết. Những hình ảnh đó, hai ngày sau được đăng lên làm ảnh bìa của Nhật Báo Tuần San. Sau giờ nghỉ trưa, từ ly hoan đến quán cà phê do bạn tốt Phương Phương của cô kinh doanh. Cô đứng sau quầy hàng cùng bạn tốt của mình, nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng cô giúp bạn mình một tay chào hỏi khách hàng vào quán. Phương Phương mới bổ sung thêm một vài loại đồ uống vào menu dành cho khách, để khách hàng có nhiều lựa chọn về loại đồ uống mà mình ưa thích. Từ ly hoan giúp đỡ bạn mình sắp xếp lại thực đơn, một mặt xem báo chí, cho đến khi cô lơ đãng liếc về phía bóc bàn bên kia, Chợt nhìn thấy trang bìa của tờ Tuần San, bìa mặt của nó làm rung động, hấp dẫn sự chú ý của cô. Trên trang bìa là một cô gái mới lớn, như vậy mà anh cũng xuống tay được. Chợt, anh đương nhiên xuống tay được, đàn ông chỉ thích những cô gái trẻ tuổi. Trước hôn nhân anh phong lưu đã thành thói quen, sau ly hôn anh càng thêm không cố kỵ. Mấy năm nay chắc hẳn anh cũng chẳng có chút cô đơn tịch mịch nào, rõ là... Muốn nhìn thì nhìn thôi." Bạn Tốt Phương Phương thình lình ném tới một câu. Từ Li Hoan phẫn nộ, đem tầm mắt từ bìa mặt tờ tuần san rời đi. "Mình không muốn xem." "Thật không vậy? Đôi mắt trợn to của cậu muốn dính vào bìa mặt của tờ tạp chí kia rồi. Không muốn xem mới là lạ." "Mình không muốn nhìn, tựa đề này thật là phản cảm." Tựa đề được đặt rất mùi mẫn và ướt át ám chỉ Lê Thượng Thần dựa vào việc hợp tác làm ăn, nhân cơ hội thuận tiện gặp luôn cỏ non. Ngoài nội dung này ra thì không có nhiều nội dung khác để nghĩ về việc này. Ôi trời, cậu cũng biết đấy, hiện tại truyền thông càng ngày càng biến chất, viết bài càng ngày càng hay càng mùi mẫn thì mới có nhiều độc giả xem. Khi đó bọn họ mới thu được nhiều lợi nhuận, ai biết sự tình là như thế nào? Nghe giọng điệu của cậu có vẻ như không tin anh ta là người làm những việc báo chí đã đăng. Chẳng lẽ cậu lại tin? Phương Phương hỏi ngược lại. Được rồi, cậu và anh ấy đã từng chung chăn gối. Có tài liệu, cậu trực tiếp nhìn xem độ chính xác của tin tức này là bao nhiêu. Mặc dù không đúng như báo chí đưa tin, nhưng cũng không khác nhau là bao nhiêu đâu. Tử ly hoàn bĩu môi. Coi như sự thật không giống với báo chí đưa tin. Vậy giữa hai người bọn họ hoàn toàn chỉ là quan hệ làm ăn, nhưng chẳng lẽ bọn họ hợp tác làm ăn với nhau... Nhiều đến mức đi đâu cũng phải gắn liền với nhau không rời sao, còn đưa đón nhau về tận phòng. Chỉ là đối phương nhỏ hơn anh bằng chừng 10 tuổi, anh ta cũng xuống tay được đi. Anh ta cầm tên con thỏ, là một loài động vật yếu đuối. Làm gì cũng muốn có đôi có cặp mới cảm thấy an toàn đi. Khó trách, anh ấy không ứng phó được với con cọp mẹ như cậu. Phương Phương cười ha ha, nheo mắt nhìn bạn tốt giọng nói của cậu rất chua đó có phải là ghen tị hay không mình chưa ăn giấm là mình cảm thấy không công bằng trước khi kết hôn đến sau ly hôn anh ta thay đổi bạn gái không ngừng còn mình thì cho đến bây giờ vẫn chưa quen với người đàn ông nào khác ngoài anh ta đấy nhưng mà chính là do cậu không muốn quen bạn trai mới tiêu chuẩn của cậu quá cao chọn tới chọn lui đều không vừa ý đấy chứ từ ly hoan hừ một tiếng ừ, dù sao cũng đều là lỗi của anh ta Được rồi, đều là lỗi của anh ấy. Quá uất ức cho cậu rồi. Phương Phương ôm đầu vai của cô bạn tốt. Hai người trò chuyện hăng say, cũng không chú ý đến cửa tiệm đang từ từ mở ra. Có người đang đi tới gần chỗ hai người bạn họ. Có khi nào cậu hối hận vì đã rời bỏ anh ta không? Không hối hận một chút nào cả. Thật ra thì, nhớ tới anh trong lòng cô cũng cảm thấy có một chút phiền muộn. Nhưng cô làm bộ như không có loại cảm giác này, cũng không muốn suy nghĩ, ngợi nhiều về việc vì sao lại có loại cảm giác đó. Nhìn anh ta xem, đan chưa từng lắng xuống, càng chứng minh bản tính phong lưu của anh ta, thích trêu chọc đùa bỡn với những cô gái khác, như vậy càng khẳng định quyết định ly hôn của mình là phán đoán chính xác. Nhưng lúc đó anh ấy cũng rất nghiêm túc mà, ví dụ như năm đó anh ấy cùng cậu kết hôn... Phương Phương nhìn thấy vị khách đang đi tới, Cô há to miệng, liều chết, hướng tử ly hoan nháy mắt. Tử ly hoan đang chìm ngập trong những hồi ức về quá khứ, nên không để ý đến hành động của cô bản thân. Cô tiếp tục phân tích. Vậy không tính là gì? Đàn ông khi đến một số tuổi nhất định để muốn xây dựng gia đình, bản tính phong lưu cùng suy nghĩ muốn có một mái ấm gia đình của bọn họ không liên quan đến nhau. Khi họ đã lập gia đình thì họ sẽ dần dần sửa đổi bản tính của mình, nhưng anh căn bản là không thích hợp với gia đình nhìn anh ấy xem sau khi ly hôn đúng là như cá gặp nước thường xuyên cùng gặp những người đàn bà khác để hò hẹn đấy phương phương cầm lấy quyển menu chọc chọc vào người cô cô cau mày cậu làm sao thế phương phương từ bên ngoài nhìn ra rồi bĩu môi từ ly hoan quay đầu nhìn lại thiếu chút nữa thì té từ trên ghế xuống chào gần đây em vẫn tốt chứ Lê Thượng Thần nhẹ giọng chào hỏi. Anh ăn mặc rất đơn giản, bên ngoài mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, làm từ vải ca kết hợp với quần dài. Trên sống mũi đeo một đôi kính, gọng kính có viền bạc. Nhìn anh trông rất phong độ, không giống với những người nổi tiếng phong lưu trong giới văn nghệ. Anh giống như là những người học giả trẻ tuổi vậy. Năm năm, thế nhưng anh một chút thay đổi cũng không có. Từ ly hoan có chút oán hận mà nghĩ khóe mắt cô cũng đã xuất hiện có nếp nhăn rồi đây. Anh tới đây làm gì? Sao anh lại biết cô ở chỗ này? Anh không phải đã nghe thấy những gì cô và Phương Phương nói đi chứ? Nhưng vẻ mặt anh nhìn rất trầm tĩnh, không có một chút gợn sóng nào, như là một cái hộp thần bí mở không ra mà nhìn cũng không thấu bên trong. Cô hốt hoảng, cố giữ bình tĩnh. Cô nhìn thấy trên cổ tay anh đeo một chiếc đồng hồ có vẻ hơi cũ kỹ đây là quà mà cô tặng anh nhân dịp kỷ niệm ngày kết hôn của hai người bọn họ nhưng cũng trong ngày ấy bọn họ đã quyết định ly hôn một sự rung động nhỏ khiến lòng của cô nhộn nhạo hẳn lên vô luận trước đó anh đã làm rất nhiều điều để cố gắng chuẩn bị tâm tư thật tốt nhưng lúc thật sự nhìn thấy cô vẫn khiến trái tim lê thượng thần rung động mãnh liệt cô vẫn như cũ duyên dáng xinh đẹp bộ váy áo liền thân màu đỏ vừa vặn ôm sát người Tôn lên sự xinh đẹp động lòng người của cô Thần sắc của cô cũng rất tốt Ít nhất là hiện tại Anh nhìn thấy cô ở trước mặt anh Đang rất vui vẻ Cô vốn là cùng bạn mình vừa nói vừa cười Nhưng vừa nhìn thấy anh Nụ cười của cô biến mất Vẻ mặt từ khiếp sợ, kinh ngạc Trốn tránh, cuối cùng biến thành phòng bị Anh gần như có thể nhìn thấy Trong nháy mắt Cô khoác lên mình một tầng bảo vệ Hiển nhiên cô rất không vui khi nhìn thấy anh vẻ mặt của anh vì vậy càng lộ ra sự lạnh nhạt. Từ ly hoan liếm liếm môi, cố nặn ra một nụ cười. Ờ, thật đúng lúc, không ngờ lại gặp anh ở chỗ này. Không phải trùng hợp, là anh điều tra qua tình hình gần đây của em, nên biết được em thường tới nơi này. Anh điều tra tin tức của cô, cả người cô run lên, chẳng lẽ anh cũng biết... Anh có việc muốn nói với em, Mình nói chuyện với nhau một chút có được không? Cô gật đầu. Chúng ta qua chỗ góc bên kia ngồi nói chuyện. Tỉnh táo, tỉnh táo đi, có lẽ là anh không biết. Chờ anh xoay người rời đi, cô nhỏ giọng nói. Phương Phương, bất kể là như thế nào, cũng không được để tiểu mị ra ngoài đấy. Phương Phương vội vã cuống cuồng gật đầu. Từ ly hoan rót hai ly cà phê, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề chính liền hỏi anh tìm em có chuyện gì không bất luận anh đến đây với mục đích gì cô cũng sẽ trả lời nhanh chóng và ngắn gọn chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ liền đuổi anh đi cô sẽ nghiêm khắc quản tốt miệng của mình tuyệt đối không để lộ cho anh biết được chuyện gì lâu rồi không gặp trước tiên chúng ta không phải nên ôi lại kỷ niệm sơ một chút để hiểu rõ lẫn nhau Trong thời gian 5 năm trôi qua như thế nào sao? Không cần thiết. Phát hiện giọng điệu của mình có chút gấp gáp, cô lập tức nói chậm lại. Em biết rất rõ tình trạng gần đây của anh, báo đài đều có đưa tin. Anh gần đây đang quay một bộ phim hợp tác cùng với mấy cô minh tinh người mẫu nào đó, tỷ lệ người xem TV nhiều hay ít em đều biết. Nhưng anh lại không biết điều gì về em cả. Anh vừa mới nói anh điều tra qua thông tin của em, làm sao lại không biết gì về em. Anh biết những chuyện gì về cô, tử ly hoan trong lòng âm thầm nôn nóng. Anh chỉ là hy vọng tạo ấn tượng tốt với cô bằng một lời dạo đầu thân thiện. Nếu cô không muốn khách sáo cũng được. Anh nhún nhún vai, đi thẳng vào chủ đề chính. Được rồi, anh sẽ nói thẳng. Ngày hôm qua anh nhận được điện thoại của cha ruột anh, ông ấy muốn cho anh một phần di sản, Chị giá một tỷ Nhưng với một điều kiện Anh phải dẫn một trong những người bạn gái Mà anh quen đến gặp ông Tốt nhất là người mà anh thực sự yêu Và muốn bàn đến chuyện hôn nhân Ông ấy nói Ông ấy muốn gặp em Em? Tại sao? Chúng ta đã ly hôn rồi cơ mà Cô kinh ngạc Cô cũng không rõ tình trạng gia đình của anh lắm Cô chỉ biết cha ruột của anh Là người đã có gia đình Anh là con riêng của cha anh Mẹ ruột của anh lại không có cách nào nuôi dưỡng và dạy dỗ anh, nên bà đã đem anh giao cho anh trai và chị dâu của mình. Anh là một tay do cậu mợ nuôi lớn. Lúc bọn họ kết hôn, cũng chỉ có mợ của anh tham dự hôn lễ của hai người. Lúc chúng ta kết hôn, ba anh không thể tới tham dự hôn lễ của chúng ta được. Ông ấy rất tiếc nuối vì chưa từng được gặp thấy em, nên bây giờ ông ấy muốn gặp ắt em một lần. Nhưng chúng ta đã ly hôn rồi Em với anh không có quan hệ với nhau Bà nến hôn nhân cũng là chuyện đã qua Bà anh chính là muốn gặp em Ông hy vọng Hai chúng ta có thể lên trên núi Ở cùng ông ấy ba ngày Tại nhà họ Sơn Thuận tiện ông ấy có thể gặp được em Vừa có thể nghỉ ngơi ở đó Ba ngày sau Ông ấy sẽ đưa cho anh phần di sản kia Anh sẽ phân chia một nửa cho em Hy vọng em có thể phối hợp giúp anh Anh rất cần số tiền kia Cho nên hôm nay anh tới tìm em là vì để lấy được số tiền đó, muốn em cùng anh đi gặp mặt ba anh. Cô xem qua tin tức trên báo, biết được anh đắc tội với một vị tiền bối trong giới văn nghệ, hiện giờ vấn đề cấp bách của anh là cần gấp một khoản tiền, cho nên anh mới đến tìm cô, chỉ là vì tiền. Cô thở phào nhẹ nhõm. Em không đi đâu, em căn bản không phù hợp với điều kiện của ba anh, chúng ta đã sớm ly hôn từ lâu cũng không có quan hệ gì với nhau. Nếu ông ấy muốn nhìn thấy em, anh có thể đem tấm ảnh của em đến cho ông ấy xem. Anh về nói cho ba anh biết, anh không liên lạc được với em, sau đó dẫn người phụ nữ anh đang quen chân trình đến gặp ông ấy. Ba anh đã sớm xem qua hình ảnh của em, ông ấy kiên quyết muốn gặp người thật. Hơn nữa, anh cũng không có quen với ai cả. Xin lỗi, em không muốn đi. Từ ly hoan nâng ly cà phê lên, uống một ngụm. Nếu hôm nay chúng ta còn là vợ chồng, có thể em sẽ phối hợp giúp anh, nhưng chúng ta không phải. Anh đưa mắt nhìn cô. Bà anh muốn gặp không chỉ một mình em, mà còn có cả cháu trai của ông nữa. Tay cô run lên, thiếu chút nữa làm nước cà phê bắn ra ngoài, nhưng cô cố tỏ ra bình tĩnh, làm dáng vẻ vô tội chớp chớp mắt đẹp nói. Cháu trai của ông ấy Ờ đúng vậy Ông ấy có rất đông con cái Vậy chắc cũng có mấy đứa cháu trai cháu gái rồi chứ Ông ấy đã sớm lên trước ông nội rồi chứ Bà anh muốn thấy em Vì em đã thay anh Sinh cho ông ấy một đứa cháu trai Đó là con của chúng ta Anh vững vàng khóa chặt lại ánh mắt Đang lé lên cổ cô Không cho cô trốn tránh Con của em Em sinh con lúc nào vậy Anh xem vóc người của em giống như đã sinh ra một đứa bé sao? Cô ưỡn ngực, một tay chống nạnh, cường điệu mình vẫn như cũ dáng người cao gầy, eo thon, không giống như một người đã từng sinh con. Ánh mắt đánh giá của anh quét qua người cô. Nghe nói người phụ nữ đã từng sinh con, vòng trên khá đầy đặn, căn cứ vào ấn tượng của anh về em 5 năm trước, trừ phi tuổi này em còn có thể phát triển, nếu không... Chính là em đang mặc áo nịt ngực Cô sừng sốt Hai má nóng lên Ai muốn anh nhìn nơi đó Em mặc cái gì không cần phải nói cho anh biết đi Tóm lại em không có mang thai Và sinh ra đứa trẻ nào cả Em không biết anh nghe từ đâu tin tức hoang đồ như vậy Em chỉ có thể nói cho anh biết Anh bị lừa gạt rồi Hai người giống như là đang cãi nhau Phương Phương núp sau quầy Kéo dài lỗ tai ra để nghe lén Nhưng khoảng cách khá xa nên cô không nghe thấy rõ ràng lắm hai người kia đang nói chuyện gì. Cô quay đầu sau lưng một cái, chỉ thấy cánh cửa phía trong mở rộng ra. Người ngồi trước cái bàn nhỏ đã không thấy đâu. Cô kinh sợ. Tiểu Mỹ! Cô vọt nhanh vào bên trong tìm. Tiểu Mỹ! Tiểu Mỹ! Con ở đâu? Bên kia, Lê Thượng Thần trầm giọng hỏi. Em mang thai! tại sao không nói cho anh biết em không có mang thai từ ly hoan kiên quyết chết không chịu thừa nhận cho dù có cũng là chuyện chúng ta sau khi ly hôn em mới biết mình mang thai cũng không có liên quan gì đến anh chỉ cần đứa bé là con của anh anh liền có quan hệ em nói không có đứa bé nào cả anh lầm rồi đáng ghét anh tại sao lại kiên trì đối với đứa bé như vậy Không phải là anh không coi trọng gia đình sao? Em khẳng định chưa bao giờ mang thai sao? Không có. Thật không có. Không có chính là không có. Anh muốn em phải nói lại mấy lần đây. Đột nhiên, một bé trai từ bên cạnh nhào tới, ôm lấy hông của từ ly hoan, cắt ngang lời của cô. Mẹ, con muốn uống sữa Milo. Cậu bé mở miệng, giọng nói bi bô. Giọng nói trẻ con êm dịu rất ngọn ngào, khiến người có tâm địa sắt đá nghe cũng mỉm cười. cậu bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú đáng yêu, đôi con ngươi màu đen ngây thơ trong sáng, đang nhấp nháy lên xuống. khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn, hai má phúng phính hướng lên người mẹ cọ cọ, khiến cả người từ ly hoan mềm nhũn tên dại. lê thượng thần ngơ ngác nhìn đứa bé trai trước mắt, gương mặt này tuấn tú, miệng mũi tinh tế tỉ mỉ giống anh, màu da trắng nõn cùng anh tuyệt đối giống như đúc từ một khuôn cậu bé này quả thực giống như thiên bản thứ hai của anh vậy bé trai cười một tiếng làm anh cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh bỗng dưng phát sáng bé trai nhìn anh một cái vẻ mặt không biểu lộ bất cứ hứng thú gì tựa như nhìn thấy một người xa lạ nhóc con quấn lấy mẹ mình tiếp tục làm nũng mẹ con muốn uống sữa mi lô không cho phép uống tử ly hoan nhức đầu muốn chết rồi ánh mắt quét về phía quầy phương phương mặt lúng túng không có tiếng động mấp máy môi nói với cô thật xin lỗi mình đã không chú ý có một chút thôi tiểu mị đã không thấy tâm hơi đâu rồi lê thượng thần lạnh nhạt nói nếu em đã kiên trì nói không có sinh ra đứa bé nào cả chắc là em ở bờ sông nhặt được một quả đào mở quả đào ra mới phát hiện bên trong có một đứa bé trai rất giống anh liền thuận tay đem về nuôi lớn đến như vậy Từ ly hoan xấu hổ, phẫn nộ ôm lấy con trai mình. Sau khi ly hôn, em mới phát hiện ra mình mang thai cục cưng. Lúc chúng ta kết hôn, đã thảo luận qua với nhau, hai người đều không muốn có con. Em đoán chừng anh sẽ không muốn đứa nhỏ này nên em không nói cho anh biết. Kỳ sinh lý của cô chưa từng chính xác lần nào. Cá tính vừa thô cạch lại vừa không dịu dàng hiền thục của cô. Hại cô trong bụng có cục cưng được 4 tháng thì mới phát hiện ra mình mang thai. Tính ra thì có lẽ là trước khi ly hôn cô đã có rồi. Anh hỏi em nhiều lần tại sao em vẫn kiên trì không chịu thừa nhận thậm chí còn nói dối. Bởi vì em không muốn anh tiểu mị giao lại cho anh. Em không cảm thấy anh sẽ là một người cha tốt. Không quan tâm đến con cái công việc lúc nào cũng bề bộn luôn không có ở nhà. Con trai đi theo anh sẽ không được lớn lên trong môi trường bình thường và được chăm sóc giáo dục với điều kiện tốt nhất. Mắt của anh khẽ khép lại, giọng nói càng lạnh hơn vài phần. Mặc kệ, anh sẽ là một người ba như thế nào. Nó là con của anh, chỉ cần có thể chứng minh là trong lúc chúng ta chưa ly hôn, em đã mang thai con của anh, anh bất cứ lúc nào cũng có thể mang nó đi. Anh, anh không thể cướp tiểu mị của em đi. Từ ly hoan khẩn trương, anh muốn có con đến vậy sao? Như vậy, em liền dẫn con của chúng ta đi gặp ba anh. Ba ngày là tốt rồi, giúp anh lấy được khoản tiền kia. Cô hổ đồ. Anh... anh chính là muốn có số di sản kia thôi. Anh không phải vừa mới nói rất rõ ràng rồi sao? Cô lo lắng, cho nên không phải là anh cần đứa con của mình. Anh cố tình gây sự, truy hỏi tới cùng. Mục tiêu thủy chung là di sản. Nhìn anh nhìn chằm chằm con trai mình giống như đang nhìn sinh vật cổ quái khó hiểu nào đó. Sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt không có sự hứng thú nào với đứa nhỏ, so với nhiệt độ của ly cà phê trên bàn còn lạnh hơn mấy phần. Hơn nữa, anh can bản không nhìn cô mấy lần. Đáy lòng cô lạnh lẽo. Đây chính là người đàn ông mà cô yêu sao? Anh rất ích kỷ, chỉ vì mình mà suy nghĩ. Anh nhấn mạnh quyền lợi làm cha của mình chỉ vì muốn giành được số tiền đó. Nếu không phải bởi vì ba anh ra điều kiện cổ quái kia, Chỉ sợ anh cả đời này Cũng sẽ không tìm tới mẹ con bọn họ đi Cô tuyệt đối không thể đem con trai mình giao cho anh Được rồi Em có thể dẫn Tiểu Mỹ đến gặp ba anh Chỉ cần anh không cướp con trai của cô mang đi Cô chấp nhận thỏa hiệp Lê Thượng Thần gật đầu Đến lúc đó Em trai anh cũng có mặt Anh chưa từng gặp qua cậu ấy Nghe nói cậu ấy đang đảm nhiệm chức vụ kỹ sư Cho một công ty trò chơi điện tử hy vọng chúng ta có thể biểu hiện thân mật một chút với cậu ấy giống như là người một nhà ý định của anh là nói cho ba anh biết chúng ta vì... vì... anh nhìn con trai mình một cái không biết sưng hô với đứa bé như thế nào từ ác đạt tiểu mị cô cố ý không nói tên tuổi của anh cho con trai biết bây giờ cô có loại cảm giác đạt được thắng lợi anh trừng mắt với cô vì tiểu mị cho nên thường xuyên qua lại với nhau để tiện việc chăm sóc và giáo dục cho con, hơn nữa để cho tiểu mị có một gia đình hoàn chỉnh. vì thế chúng ta quyết định hợp lại. Lông mày của cô trao lại nửa ngày. Người nào mới anh hợp lại chứ, em đã có bạn trai. Đương nhiên là giả, ba anh sẽ đưa ra loại điều kiện này, bởi vì lúc ba anh còn trẻ tuổi, đã phụ lòng quá nhiều người phụ nữ. Ông hy vọng con trai của ông không dẫm lên vết xe đổ, thật lòng cùng người phụ nữ qua lại. Ông tuổi cũng đã cao lại nói chúng ta ở cùng ông ba ngày anh muốn tận lực cố gắng để cho ông cảm thấy vui vẻ Làm cho ông ấy cực kỳ vui mừng thay đổi ý định đưa cho anh một tỷ thành hai tỷ sao Cô diễu cợt Lê Thượng Thần nhếch môi lộ ra nụ cười như có như không Có lẽ vậy Anh rút danh thiếp ra ở sau lưng viết xuống mấy dòng chữ đưa cho cô Đây là thời gian địa điểm thứ sáu vào buổi sáng Anh sẽ đến đón em. Em có cần chuẩn bị cái gì không? Có cần em ăn mặc đặc biệt gì không? Không cần, em cứ như vậy cũng rất đẹp. Anh đứng dậy, cứ như vậy, anh đi trước. Đợi một chút, ba ngày sau anh sẽ không cùng em giành quyền giám hộ tiểu mỹ nữa có đúng không? Cô cần một lời đảm bảo. Anh quay lại nhìn cô, mùa hè nóng nực, mặt trời chiếu vào khiến trong phòng ngoài phòng một mảng sáng trưng. Còn người mắt của anh đen sâu thầm như răng một từng sương mù khiến cho cô cảm thấy rất nặng nề. Ý nghĩa lời nói sâu xa. Cái này anh không thể đảm bảo. Sau sự cản trở nỗ lực của cô bạn Phương Phương, tử ly hoan mới từ bỏ ý định mang theo con trai mình chạy trốn trong đêm. Cậu có thể chạy trốn đến chỗ nào? chồng trước của cậu Nếu muốn kiện cậu ra tòa án để giành quyền giám hộ Cậu chính là vẫn phải xuất hiện đối mặt với anh ấy Ẩm ý điên tận tòa án Đối với tiểu mị mà nói không phải là một điều tốt đâu Phương pháp tốt nhất bây giờ là làm theo lời anh ấy nói Rồi cậu thuyết phục anh ấy từ bỏ ý định dần dần Cậu không nghe thấy Mình hỏi anh ta câu cuối cùng kia sao Anh ta nói anh ta không bảo đảm đấy Ngộ những anh ta Thật sự muốn cướp tiểu mị của mình đi thì Từ ly hoan cảm thấy trong lòng dối rắm phiền muộn Nhìn con trai mình đang ngồi ở góc phòng chơi xếp hình. Anh ta cũng không nói, nhất định phải giành được quyền nuôi dưỡng tiểu mỹ mà. Theo như mình thấy là anh ta đang hù dọa cậu để cậu chịu hợp tác với anh ta thôi. Nếu anh ta thật sự muốn giành quyền nuôi con với cậu, hôm nay anh ta nên mang theo luật sư đến đây, dùng hành động vẫn tích cực hơn là việc chỉ ngồi nói bằng lời. Cái gì tốt nhất là như vậy." Từ Ly Hoan nặng nề thở dài. "Cậu biết mình tức giận nhất là cái gì không?" Anh ta chỉ biết nói đến tiền, tiền, tiền. Tất cả đều là vì tiền. Mình biết rõ tài chính của anh đang gặp khó khăn. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta cùng con trai mình gặp mặt nhau. Anh ta không thể nói điều gì khác được hay sao? Nếu như anh ấy không đề cập đến chuyện tiền, anh ấy nói anh ấy muốn bù đắp cho cậu và Tiểu Mỹ, muốn tham gia vào cuộc sống của hai mẹ con, còn muốn cùng cậu xây dựng lại gia đình, cậu mong đợi như thế này cũng không? Từ ly hoan cứng họng, Ừ, cũng không phải Không phải là được rồi Anh ta còn đồng ý phân chia cho cậu một nửa số di sản kia nữa Là 50 triệu đấy Anh ta chỉ muốn nói đến chuyện tiền bạc với cậu Như vậy không phải là tương đối đơn giản hay sao Phương Phương cảm giác thấy phản ứng của bạn tốt không đúng lắm Thử dò xét hỏi Cậu hay là vẫn thích anh ấy, có phải hay không? Không có Nhưng là cô có một chút không cầm lòng lại được Có thể nào oán trách được cô Cả ngày đối diện với một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu Giống anh như đúc Muốn cô quên anh như thế nào đây Đứa con xuất hiện là việc nằm ngoài ý muốn của cô Một phần cũng chính là do số phận đã đem anh Cùng với cô Hai người trẻ tuổi xe duyên lên vợ chồng với nhau Giữa bọn họ từng có một tình yêu say đắm nồng nàn Chính vì vậy Đã lưu lại trong tâm trí cô Rất nhiều những kỷ niệm tinh thần tốt đẹp Nhìn đứa con trai mình Cô liền nhớ đến tình yêu giữa anh và cô khi đó Nhớ tới những thứ nhiệt tình cùng quyến luyến kia Toàn bộ đều khiến cô phiền muộn Lưỡng lự hồi lâu Con trai cô là món quà duy nhất Anh để lại cho cô sau khi ly hôn Vì thiên thần nhỏ bé đáng yêu này Cho nên đối với anh Cô vẫn còn có một phần tình cảm Nhưng thời điểm đối mặt với anh Cô sẽ đem những cảm xúc này giấu kín đi Đối với một người Chính đến tiền như anh mà nói Những thứ cảm xúc này của cô Hiển nhiên không có ý nghĩa gì cả Cô sẽ làm hết sức mình để ngăn cản việc anh cướp con trai của cô đi. Nó là tình yêu, là báu vật của cô, là một phần sinh mạng không thể tách rời của cô. Đứa nhỏ đã cho cô sức mạnh tinh thần để cô có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống. Cô nheo mắt. Giờ phút này, một phần sinh mạng của cô đang lén lén lút lút, sờ tới cạnh tủ bát, ôm ra một hộp sữa nhỏ mi lô. Cô cất giọng. Từ tiểu Mỹ... Để sữa mi lô lại chỗ cũ. Tiểu mị tinh thần chấn động, đem sữa mi lô giấu sau lưng mình, rồi bày ra một vẻ mặt ngây thơ vô tội. Không cần phải giấu, mẹ nhìn thấy rồi đấy, để lại chỗ cũ. Con muốn uống sữa mà, một ly thôi cũng được rồi. Bé trai gương mặt to tròn, ngập nước nhìn mình hướng về phía mẹ nài nỉ. Từ ly hoan dùng thái độ cứng rắn không thương tiếc. Không được, Bữa ăn tối con vừa mới uống một ly Quy tắc điều thứ nhất là gì? Một ngày một ly sữa Bé trai buồn bã Không thể làm gì khác hơn Là đem sữa để lại trong ngăn kéo Phương Phương cười hì hì Hai mẹ con các cậu thật là nghiêm túc Uống sữa Milo còn phải lập ra quy tắc Cậu đều không biết Tiểu Mỹ rất giàu hoạt Không dùng đến quy tắc không được Cũng không biết là giống tính ai nữa đây Tính tình cô Trung thực thật thà Nhất định thói hư tật xấu được di truyền từ gen của ba nó Được rồi Cậu thả lòng tâm tư một chút đi Để vài hôm nữa còn mang tiểu mị đi lên núi chơi ba ngày cho thoải mái Một mặt Cậu có thể cho tiểu mị gặp ông nội mình Mặt khác cậu sẽ được nhận đến 50 triệu Làm quỹ nuôi dưỡng cho tiểu mị Như vậy không phải rất tốt sao Phương Phương trầm ngâm nói tiếp Chỉ có điều Mình cảm thấy hơi kỳ quái Theo như lời cậu nói Chồng trước của cậu tung hoành ngang dọc trong giới văn nghệ sĩ. Bên trái ôm những nữ minh tinh xinh đẹp, bên phải thì ôm những cô người mẫu chân dài. Ngày ngày đều có đàn bà ở bên cạnh ôm ấp yêu thương không sai chứ? Đúng vậy. Anh ta nếu cần tiền, bên cạnh anh ta hiện giờ đang có một cô người mẫu trẻ tuổi nóng bỏng, say đắm anh ta. Gọi là... à... tịch na đúng không? Cô ta muốn nhờ cha mình bỏ tiền ra giúp đỡ anh ấy, vượt qua cửa ải khó khăn. Anh ta sao lại không chấp nhận sự giúp đỡ này? Có lẽ anh ta không muốn là một tính nhân nhỏ bé, được đàn bà bao dưỡng đi. Lòng tự trọng của anh rất mạnh mẽ, chắc hẳn không thể chấp nhận được điều này. Này, cô bé kia cũng đã công khai tỏ tình với anh ta rồi, còn buông lời nói yêu anh ta khắp nơi. Cô ta nói mình tham gia vào giới văn nghệ chỉ là vì anh ấy. Là cô ta ngã vào lòng anh ấy mới đúng chứ. Được cả người đẹp và của cải, sao anh ấy lại không tiếp nhận? So với việc thuyết phục cậu đi gặp cha anh ấy không phải là dễ dàng hơn sao? Có lẽ là bởi vì anh ấy muốn nhiều tiền hơn, cô bé kia chỉ có thể là giúp anh bù được phần nào về tiền bạc, còn chỗ thiếu không thể bằng số tiền cha anh ta cho anh ta một tỷ được. Nhưng là so với việc dễ dàng hưởng thụ diễm phúc, thì việc tìm tới người vợ trước đã giúp anh sinh ra một đứa con không phải là điều khó khăn hơn sao. Vợ trước của anh có thể bởi vì biết anh nhận được phần di sản trị giá một tỷ kia, mà tới tìm anh đòi tiền nuôi dưỡng. Tiếp nhận sự giúp đỡ của cô em trẻ tuổi Sẽ tương đối đơn giản hơn đúng chứ Hơn nữa anh ta còn phải cầu xin mẹ con cậu Dùng phương thức trở thành một nhà với nhau Chẳng lẽ anh ta lại có ý đồ khác Mục tiêu không phải chỉ riêng mình tiểu mị Mà Có thể còn tính kế luôn với cậu đấy Phương Phương Cậu mới vừa rồi còn muốn mình yên tâm Hiện tại cậu lại đe dọa mình Cậu rốt cuộc muốn mình nghe cái nào chứ Tử ly hoan bị bạn tốt Càng nói càng khiến cô cật trương À, mình chỉ muốn là giúp cậu phân tích sự việc, để cho cậu tham khảo thôi. Được rồi, mình đưa Tiểu Mỹ lên giờ ngủ trước. Đợi chút nữa mình sẽ tiếp tục hàn huyên với cậu. Chồng trước của cô cũng không phải là một người tham tiền, cũng không làm chuyện dư thừa. Để đạt được mục đích của mình, anh sẽ lựa chọn cho mình một phương pháp nhanh chóng mà hữu hiệu nhất, không lãng phí một chút tinh thần và thể lực nào vào những chỗ không cần thiết. Có lúc, anh sẽ đem mục tiêu thực sự của mình... Giấu ở trong những thủ đoạn mánh khóe Đến khi gặp cơ hội Thì ngay lập tức liền nắm bắt lấy mục tiêu vào tay mình Mà không để nó vụt mất Anh lợi dụng cô và đứa con Để tranh thủ di sản sao Hay là anh còn có mục đích khác Cô nghĩ không ra Cô cảm thấy nhịp tim của mình đập hơi nhanh Giống như là có một chút mong đợi Đêm đó Thừa dịp có vài cảnh quay phim để chống Lê Thượng Thần rời khỏi trường quay Nửa giờ sau anh mới quay trở lại Giờ lên túi lớn túi nhỏ Anh vừa vào phòng làm việc Thì trợ lý tiểu tưởng lập tức xông ra chào đón Sếp, sếp vừa đi đâu vậy? Tịch na mới vừa vừa đến tìm sếp đấy Nhưng sếp không có ở đây Nên cô ta dặn em khi nào sếp xong Thì bảo anh mau đến phòng quay hình Để gặp cô ta Cha của tiểu tưởng Là cậu của Lê Thượng Thần Mẹ anh kết hôn với một người đàn ông khác Giao anh cho cậu mỡ nuôi dưỡng Với anh tiểu tường cùng nhau lớn lên từ nhỏ Hai người coi nhau như anh em ruột thịt trong nhà Vì vậy sau khi tốt nghiệp Tiểu tường liền đảm nhiệm Làm trợ lý thân cận của anh Cô ta tìm anh để làm gì Lê thượng thần ngồi xuống Đem túi lớn túi nhỏ đỡ ở một bên ừ, Cô ấy chẳng nói gì với em cả Dù sao cũng chính là vội vã đến tìm anh Em xem như cô ấy giống như Rất muốn gặp anh Ở trên giường, tiểu tưởng nhỏ giọng hỏi. Anh không có bị cô ta ăn hết đấy chứ? Vấn đề này đã giải quyết xong, bà anh đã đồng ý bỏ tiền ra giúp anh. Thật sao? Vậy tốt quá. Như vậy anh cũng không cần phải suy bại trở thành đồ chơi của tình na. Lê Thượng Thần vẻ mặt cứng ngắc. Tiểu tưởng! Thật xin lỗi, anh xem như em chưa nói gì hết. Chuyện này khiến lòng tự tôn của phái nam bị tổn thương nghiêm trọng. Cậu quá là nhiều lời rồi. Em giúp anh nhìn xem cái này. Lê Thượng Thần lấy từ trong túi ra một cái hộp, đưa cho cậu nhìn. Tiểu tưởng nhìn vào chiếc hộp đầy hình vẽ hoa văn ngộ nghĩnh, quai hàm đều rớt cả xuống. Đồ chơi biến hình, anh mới vừa rồi chính là chạy đi mua cái này. Đúng vậy, anh may mắn mới phát hiện được thứ này, trẻ con hẳn sẽ thích chứ. Còn có cái này với cái này nữa. Lê Thượng Thần liên tiếp lấy ra hàng loạt những hộp đồ khác nhau nào là đồ chơi người máy, robot xe ô tô điều khiển từ xa máy bay điều khiển từ xa một vài con dối lông tơ tất cả đều là đồ chơi trẻ em Anh mua nhiều đồ chơi như vậy để làm gì? Những thứ này đều là dành cho con trai của anh Anh! Có con trai? Tiểu tưởng kêu to lại lập tức hạ thấp giọng xuống Ở đâu ra? Ba anh nói cho anh biết, anh và vợ trước sau khi ly hôn đã sinh ra một đứa con trai. Lê Thượng Thần nói ngắn gọn nội dung cuộc điện thoại ngày hôm qua, anh cùng với cha của mình đã nói cho Tiểu Tường nghe. Buổi chiều hôm nay, anh đã đến gặp hai mẹ con bọn họ, con anh được bốn tuổi rồi, tên là Tử Tiểu Mỹ. Anh đã tra được tên tuổi của con trai mình, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười. Đứa trẻ đó từ khuôn mặt đến hình dáng đều rất giống anh. Chúc mừng anh. Tiểu Tưởng thật lòng vui mừng thay cho anh họ của mình. Cuối tuần này anh muốn dẫn mẹ con họ đi gặp ba anh, cũng như coi như là đưa mẹ con họ đi dã ngoại trên núi một chuyến, ba ngày hai đêm. Cậu ở lại nơi này coi chừng, có vấn đề gì thì tùy thời liên lạc với anh. À không thành vấn đề, anh cứ giao lại cho em." Tiểu Tưởng ưỡn ngực lên vỗ phình phịch. các người thận trọng đi gặp ba anh như thế này, hai người lại có thêm với nhau một đứa con, sau khi trở về hai người sẽ tính đến chuyện nối lại tình xưa chứ? Không, anh vừa mới nói, đây chỉ là thuận theo yêu cầu của ba anh, diễn trò cho ông ấy xem. Tiểu tường há hốc miệng, nhưng anh còn mua nhiều món đồ chơi như vậy, không phải là vì để lấy lòng con trai của anh sao? Anh... chỉ làm trách nhiệm của một người cha. Không phải là bởi vì anh thương con anh, muốn làm cho con anh vui sao? Từ trước đến giờ... Mua đồ chơi cho con là biểu hiện của sự thương yêu làm sao lại cùng trách nhiệm có quan hệ dính líu với nhau. Hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt có thể nói cái gì là có yêu hay không yêu sao? Lê Thượng Thần cười nhạt trong tiếng nói có sự xa cách rõ ràng. Vậy anh không có ý định cùng chị dâu hợp lại sao? Thế nào, cậu rất thất vọng. Bởi vì trong thời gian một năm anh kết hôn kia Em cảm thấy đó là thời điểm anh vui sướng nhất. Nếu thật sự có cơ hội, em đương nhiên hy vọng anh có thể cùng chị dâu tiếp tục quay trở lại với nhau. Anh hiện tại cũng rất vui sướng. Không phải sao? Cậu mỗi ngày đều nhìn thấy anh. Có ngày nào anh không cười chứ? Cười không có nghĩa là vui vẻ. Tiểu tưởng phát tiết sự bực bội của mình. Lê Thượng Thần cười to. Khó có khi thấy được cậu nói ra những lời nói có triết lý như vậy. Anh! Là em nói thật Hai người cũng đã có con với nhau rồi Hơn chính anh cũng như thế Nói còn chưa dứt lời Nhưng ý tứ của tiểu tưởng đã rất rõ ràng Chính anh cũng là một đứa trẻ Bị cha đẻ mình vứt bỏ Sao bây giờ anh lại có thể cho đứa con Máu mủ ruột thịt của mình Rơi vào hoàn cảnh giống như anh vậy Anh sẽ không phải là bởi vì Thái độ của ông nội và ba em Cho nên Tiểu tưởng thật sự lo lắng cho anh Yên tâm anh sẽ không chịu ảnh hưởng từ bọn họ. Lê thượng thần mỉm cười, anh không có cách nào thừa nhận lần đầu tiên khi nhìn thấy con trai mình, liền yêu thương nó sâu đậm được. Anh chưa từng mong đợi mình sẽ có một đứa con, thậm chí anh còn cảm thấy sợ hãi việc mình có con. Nhưng hôm nay khi anh nhìn thấy nụ cười ngây thơ hồn nhiên hiện lên hai má lúm đồng tiền trên má và giọng nói trẻ con trong trèo mềm mại của cậu bé, ngay lập tức đã chinh phục được trái tim sắt đá của anh. Mà cô, là vợ trước của anh, là giấc mộng đẹp, và cũng là một loại báu vật quý giá mà anh đã khát khao muốn có được, đã trải qua tình yêu nồng nàn mãnh liệt nhất với cô. Anh yêu cô, tham lam yêu cô, càng muốn chiếm giữ lấy tất cả mọi thứ thuộc về cô, khiến trái tim của anh càng ngày càng nhỏ mọn, suốt cuộc biến thành sự hiểu lầm ngu xuẩn. Cô đối với anh có oán hận, có trách móc, Anh liền buông tay để cho cô rời đi. Hiện tại, cô lại khiến mộng đẹp này càng thêm hoàn mỹ. Đó là đứa con của bọn họ. giấc mộng này thật đẹp, làm anh không dám mơ tưởng đến nó. Anh sắp có ba ngày, cùng cô và đứa bé sống chung với nhau. Anh có cơ hội là một người cha, anh có thể ôm đứa con trai đáng yêu của mình vào lòng. Có lẽ còn được có thể ôm cô, bộc lộ tình cảm chân thành từ sâu trong trái tim của anh. Bọn họ sẽ giống như một gia đình êm ấm hạnh phúc trong thời gian ba ngày ngắn ngủi kia. Anh đang tưởng tượng và tràn đầy sự mong đợi. Anh có cảm giác mình giống như đang được sống trên thiên đường vậy. Anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh cũng từng vô số lần tự hỏi mình nếu có thể làm lại ở ngày kỷ niệm kết hôn đêm đó anh sẽ đưa ra lời đề nghị ly hôn kia sao? Anh sẽ. Cô nếu như lấy giấy thỏa thuận ly hôn ra anh vẫn sẽ ký tên mình vào đó bởi vì anh không xứng đáng có được cô cô quá xinh đẹp thông minh và tài giỏi nếu ba anh không nói cho anh biết tin tức về cô về việc họ đã có chung với nhau một đứa con anh vĩnh viễn sẽ không đi tìm cô điện thoại di động trượt vang lên một mặt anh cất đồ chơi vào túi một mặt nhận điện thoại xin chào cậu là Lê Thượng Thần phải không? Đầu dây bên kia là một âm thanh hào phóng xa lạ Đúng vậy, xin hỏi ngài là... Tôi là ba của tịch na động... Tiếng gầm gừ của ông ta khá lớn Ngay cả tiểu tường ngồi bên cạnh cũng nghe thấy rõ Lê Thượng Thần cầm điện thoại di động để ra xa Nghe nói cậu đã cự tuyệt lòng tốt của con gái tôi Cậu là thứ gì chứ Cậu lớn lên mặt mũi lành lặn khỏe mạnh Ngay cả đến tiền nhà lâm bắc tôi cho cậu cũng không cần tịch tiên sinh cảm ơn ý tốt của ngài nhưng tôi đã tìm được kim chủ khác tìm được kim chủ kim chủ của cậu là tên nào hỏi hắn ra ngoài cùng người nhà lâm bắc tôi đấu đơn độc xem con gái tôi là một tấm chân tình đối với cậu cậu xem thường chúng tôi sao ngại tiền của chúng tôi bẩn sao cậu đùa bỡn với con gái tôi nó đang vui vẻ hoạt bát là thế sau khi gặp cậu trở về nó khóc rất thương tâm cậu không biết đã khiến nó đau lòng sao Tôi hiện tại cho cậu một cơ hội cuối cùng Cậu phải cùng với con gái tôi quen nhau Tôi sẽ bỏ tiền trợ giúp cậu hoàn thành bộ phim Nếu cậu không chấp nhận điều kiện của tôi Vậy hãy hậu quả Tôi liền đem cậu Kế tiếp Anh giới hạn cuộc gọi trong 3 phút Lê Thượng Thần không biết những từ ngữ dùng để mắng người Lại có nhiều như vậy Anh để điện thoại trên bàn Chờ đối phương mắng xong Tiểu tường trợn mắt há mồm Xong đời chọc tới đại ca xã hội đen anh về sau khó mà yên ổn đi 3 phút sau đối phương rốt cục cũng đã ngừng lại Lê Thượng Thần cầm điện thoại di động lên bình tĩnh hòa nhã nói Tịch tiên sinh, thật xin lỗi Tịch na thấy tôi gặp khó khăn đã ra tay giúp đỡ tôi cảm kích tấm lòng lương thiện của cô ấy vô cùng nhưng tôi không đùa bỡn với cô ấy chúng tôi chỉ là bạn bè đơn thuần trong sạch Kim chủ mới đã quyết định đầu tư vào chế tác đang gặp khó khăn của tôi vô cùng cảm ơn ý tốt của ngài tương lai hy vọng tôi sẽ có cơ hội hợp tác với ngài xin lỗi studio của chúng tôi đang bận một số việc để lần sau có thời gian chúng tôi sẽ hàn huyên với ngài nhiều hơn không đợi đối phương kịp nổi giận lôi đình anh nhanh chóng tắt máy làm thế nào bây giờ ba của cô tịch na đó sẽ không dễ chọc vào đâu tiểu tưởng chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán mặc kệ ông ta anh không nhận tiền của ông ta Ông ta không có quyền nhúng tay vào Trước mắt cứ tiếp tục quay phim Không để bộ phim bị gián đoạn Ảnh hưởng đến thời gian dự định công chiếu Anh sẽ đi thăm hỏi mấy người bạn Trong giới cảnh sát Chủ nhật này anh không có ở đây Thì nhờ bọn họ giúp đỡ lưu ý một chút Bảo đảm sự an toàn cho mọi người Nguy hiểm thật Nếu không có cha anh gọi điện thoại tới giải nguy cho anh Thì anh không còn cách nào khác Là bị buộc trở thành con rể nhà họ Lâm Bắc rồi Chuyện anh không có ở đây phải giữ bí mật tuyệt đối, không được để cho bất kỳ một người nào biết, nhất là tịch na. Lê Thượng Thần trầm giọng nói. Cuối tuần này, tuyệt không thể xảy ra nửa điểm không may. Thứ sáu buổi tối, tử ly hoan đem hành lý sắp xong cất đi, rồi cùng con trai giải thích về việc chủ nhật tuần này sẽ dẫn cậu nhóc ra ngoài. Cậu nhóc nghe thấy việc Mình được đi lên núi chơi thì vô cùng kích động. Nhưng mà đối với việc cô dẫn cậu nhóc đi gặp ba và ông nội của mình, cô có chút không biết phải làm sao để nói cho cậu nhóc hiểu. Chúng ta sẽ đi gặp ông nội của con. Ba con sẽ lái xe tới đón chúng ta ở trước cửa. Ba! Ông nội! từ Tiểu Mỹ rất mờ mịt, suy nghĩ một chút. Giống như ba của bạn Chíp Bông ngốc nghếch phải không mẹ? Chíp Bông là bạn thân nhất của cậu nhóc ở vườn trẻ Ờ, không giống nhau Ba bạn Chíp Bông là ba của bạn ấy Còn ba của con là của con Ba con chính là người mà mấy ngày trước Ở trong tiệm của dì Phương Phương Cùng mẹ ngồi uống cà phê Con còn nhớ không? Cậu nhóc gật đầu một cái Con có muốn biết chuyện gì với ba con không? Mẹ có thể nói cho con biết. Cậu nhóc lộ vẻ mặt trầm tư. Nhưng mà trên núi có được uống sữa mi lô không hả mẹ? Cô cười. Có thể mẹ sẽ giúp con mang theo vài hộp sữa mi lô. Ở trên núi vẫn có thể uống. Con trai cô không để ý đến chuyện liên quan đến ba mình lắm. Cô rất muốn cậu nhóc có thể duy trì sự vô tư như vậy. Có lẽ cô hơi ích kỷ. Nhưng cô thật sự không hy vọng con trai mình cùng với Lê Thượng Thần quá thân thiết. Đến cuối cùng, con trai cô sẽ chọn ở cùng với ba của nó, mà không phải là cô. Thứ bảy, tử ly hoan rời rừng rất sớm. Hôm nay thời tiết rất tốt, cô làm bữa sáng, sau đó nhìn chằm chằm con trai của mình, vừa ăn sáng xong, đang đi đánh răng rửa mặt. Cô giúp cậu nhóc chài đầu thay quần áo, nhân tiện cô cũng thay đổi luôn trang phục của mình. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ mới đến 7 giờ đồng hồ. Thời gian bọn họ hẹn nhau là 8 giờ. Cô kéo hành lý ra ngồi chờ ở ngoài phòng khách. Con trai của cô thì ngồi bên cạnh vẽ tranh, khuôn mặt nhỏ nhắn, giống hệt cha mình, đang rất chuyên chú Ba người bọn họ sẽ giống như một gia đình sao? Con trai cùng với anh nhìn một cái, cũng biết là hai cha con. Còn cô thì không giống. Thời gian bọn họ sống chung với nhau quá ít. Lại đang là thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt Mãi mới chờ được đến lúc Cả hai có thời gian dành dỗi Dĩ nhiên đều mau chóng Muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng Mối quan hệ của bọn họ Ngày càng lạnh nhạt Nhưng ở phương diện này trước sau vẫn nhiệt tình như lửa Ngờ sĩ nói cô rất có thể mang thai Không ngờ anh cố gắng quá độ Vẫn khiến cô có thể mang thai được Đợi đã nào Anh yêu cầu cô Đóng vai một đôi vợ chồng đã ly hôn nhưng vẫn còn tình cảm mặn nồng chưa dứt Vì đứa con nên bây giờ hai người muốn tái hợp lại với nhau. Có hay không sẽ bao gồm cả việc hai người cùng chung chăn gối. Cô cố gắng nghĩ lại. Hình như không có. Nhưng là không thể thiếu được một số hành động thân mật chứ. Cũng không thể đi quá xa. Bàn đêm chẳng lẽ phải ngủ chung một giường. Đã có với nhau một đứa con. Kiêng dè cái này hình như là không cần thiết. Hai má cô nóng lên. Nhưng là... Cô lại có cảm giác nhịp tim của mình đập thình thịch rồi Lê thượng thần Cũng không khá hơn là bao Trời mới tở mở sáng Anh liền tỉnh Tối hôm qua anh ở trường quay đợi đến sáng vốn định ngủ thêm nhiều một chút Bởi vì hôm nay phải lái xe lên núi Đến mấy giờ đồng hồ liền Nhưng nghĩ tới từ ly hoan Cùng với con trai mình Anh không thể nào ngủ được Nên đã dứt khoát rời khỏi giường Anh không muốn ăn sáng Anh chỉ uống một ly cà phê rồi đi tắm Anh xử lý bản thân mình Đâu đó tất cả đều sạch sẽ Cạo râu ria Hành lý sớm đã chuẩn bị xong Anh cảm thấy không yên tâm Nên mở ra kiểm tra lại Anh nghĩ mình muốn hút một điếu thuốc Bởi vì mỗi khi tâm tình của anh hồi hộp và căng thẳng Anh liền muốn hút thuốc Nhưng anh lại không muốn mang một thân Toàn mùi thuốc lá đi gặp con trai mình Anh uống thêm một ly cà phê Rồi kiểm tra hành lý lại một lần nữa. Thời gian vẫn còn rất sớm, anh đặc biệt vì ngày hôm nay mua thêm mấy bộ quần áo mới tinh, đứng ở trước gương to ngắm nghía. Anh từng là một người mẫu mực, nên đối với cách ăn mặc, quần áo cũng có một chút đánh giá cùng hiểu biết. Hôm nay anh đã lựa chọn cho mình một bộ trang phục rất khéo léo và tỉ mỉ. Nhìn vào bóng người trong gương, anh cảm thấy mình xem ra vẫn chưa đủ đẹp. Tâm tình anh thấp thỏm lo lắng không yên, thật vất vả mới đợi được đến giờ bảy rưỡi. Anh nhanh chóng chạy ra cửa lái xe rời đi. Đúng 8 giờ đồng hồ, anh đã có mặt trước cửa tòa cao ốc nơi mẹ con từ ly hoan sinh sống. Anh nhìn thấy cô và con trai mình đang mang theo hành lý ngồi ở bồn hoa phía trước cửa đợi anh. Cô mặc một bộ váy len màu đỏ sậm dài đến đầu gối. Eo nhỏ đeo thêm một chiếc thắt lưng gắn liền với váy, mang một đôi dép lê thấp, nhìn cô kín đáo mà vẫn rất xinh đẹp đoan trang, cô tựa như một người mẹ hoàn hảo được quảng cáo ở trên truyền hình vậy. Nhìn thấy anh, cô khẽ mỉm cười, chỉ với nụ cười mỉm kia cũng đã khiến cho lồng ngực của anh căng thẳng thêm vài phần, tựa như có chút đắng chát, lại tựa như rất ngọt ngào. Anh xuống xe, đem hành lính của cô và con trai để ra buồng sau xe. Hai người trao đổi một số đề tài vụn vặt với nhau. Anh hỏi mẹ con cô đã ăn sáng chưa, rồi nói sơ sơ về việc đi đường xe phải mất bao nhiêu thời gian. Bé trai mặc một bộ quần áo mỏng manh đang cố sức nhét chiếc áo khoác mũ liền hình con ếch vào ba lô to phình của mình. Bé trai siết chặt lấy tay rồi nếp sát vào người mẹ mình. Mắt to đen láy đang nhấp nháy tò mò quan sát anh. Mỗi lần tầm mắt của anh nhìn lại, bé trai sẽ giả bộ nhìn về nơi khác, có vẻ như đang xấu hổ. Lê Thượng Thần nói Anh đã mua cho Tiểu Mị một ít quà tặng. Anh mở cửa xe, lấy ra từ phía sau chỗ ngồi một túi lớn đều là đồ chơi trẻ em mà mấy ngày trước anh chọn mua. Từ Tiểu Mị nhìn thấy món đồ chơi... Đôi mắt to tròn đáng yêu liền phát sáng, nhưng lại do dự không dám tiến đến đón nhận. Từ ly hoan hối thúc con trai. Mẹ đã dạy con, lúc này thì phải nói gì? Cảm ơn! Bé trai khéo léo mở miệng, nhìn về phía cha của mình để lộ ra một nụ cười xấu hổ. Chỉ bằng hai chữ của cậu nhóc đã khiến trái tim anh xuất hiện một cảm giác lạ lẫm mà anh chưa bao giờ có. Giống như một chuỗi những âm thanh kỳ diệu của thiên nhiên vậy Anh đang chuẩn bị lên xe Thì nghe được con trai mình Nói trong xe không có ghế ngồi an toàn dành cho trẻ em Lê Thượng Thần kinh ngạc Không phải đến 4 tuổi Thì sẽ không cần dùng đến ghế ngồi an toàn cho trẻ nhỏ nữa sao Không sai Chỉ là tiểu mị trọng lượng tương đối nhẹ Vì lý do an toàn Em vẫn tiếp tục để cho con sử dụng Anh đã điều tra qua tài liệu, cho là tiểu mị không cần dùng đến cho nên đã không chuẩn bị rồi, không phải là anh quên đâu. Anh cố gắng giải thích, giọng điệu của anh khiến từ ly hoan buồn cười. Em không có trách anh, không sao, trong xe của em có, em đi lấy mang ra đây để anh lắp đặt, lập tức sẽ ổn thôi. Lắp đặt ghế ngồi an toàn cho trẻ phía sau xong, Lê Thượng Thần nhìn về phía con trai mình rồi nói. Xong rồi. Lên xe thôi Anh lộ ra nụ cười dịu dàng thân thiết nhất Đưa tay hướng về phía con trai mình Anh nghĩ muốn tháo ba lô xuống Để cậu nhóc vào trong xe ngồi dễ dàng hơn Không ngờ Thằng bé chợt luồn ra sau lưng mẹ mình Cự tuyệt sự động chạm với anh Tiểu... Tiểu Mỹ Anh thử đưa tay ra lần nữa Con trai anh vẫn trốn phía sau lưng mẹ mình Chỉ lộ ra một đôi con ngươi đen phòng bị Nhìn anh chằm chằm Giống như anh đang chuẩn bị khi dễ nó vậy Lê Thượng Thần Cứng tay đại chỗ Vườn tay ra không đúng Rút tay lại cũng không phải Anh nên làm như thế nào Tiểu Mỹ sẽ tự mình lên xe Từ ly hoàn vỗ nhẹ vào người con trai Nhỏ giọng khích lệ Từ tiểu Mỹ nghe vậy Mới dám từ sau lưng mẹ bước ra Leo lên chỗ ngồi phía sau Cậu không chút do dự Đem đống đồ chơi kia đẩy ra Thận trọng cởi chiếc ba lô đặt xuống ở bên cạnh người, nịt dây an toàn rồi mới ngồi vào ghế ngồi an toàn của mình. Trong chiếc ba lô này có cất dấu kho báu sao? Lê Thượng Thần không dám cố gắng lại dần giúp một tay, chỉ đứng nhìn từ ly hoan giúp con trai mình cài dây an toàn. Nhóc con lúc lên xe còn cố ý tránh anh. Từ bên cạnh anh lượn qua một vòng tròn lớn rồi mới lên xe. Tất cả đều thu vào trong mắt anh khiến anh cảm thấy đáy lòng mình có trăm ngàn vết thương. Anh là bị con trai ghét. Cuối cùng ba người cũng lên đường. Lê Thượng Thần nói Anh vừa mới gọi điện cho ba. Ba ngày hôm qua đã đến trang viện rồi. Còn em trai anh thì sau giữa trưa mới đến? Ừm, um, cậu ấy chắc hẳn sẽ mang bạn gái đến đây đi. Từ Ly Hoan nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Anh nói ba... Mà không phải nói ba anh Hiển nhiên anh đã bắt đầu diễn vai một người nhà với cô rồi Cô làm như thế nào mới gọi một tiếng ba đây Là ba nói như vậy Nhưng anh nghe cậu ấy độc thân lâu rồi Chỉ là vừa nhận điện thoại của ba Sau đó đột nhiên thấy cậu ấy có quen một cô bạn gái Hôm nay sẽ mang đến cho ba anh xem mặt Không có gì hay để tò mò cả Anh cũng vậy thôi Ba anh yêu cầu anh dẫn em tới Không phải anh cũng làm được sao, còn vượt quá cả yêu cầu của ba anh nữa. Đó là thuyết phục em với anh diễn cảnh tái hợp. Xem ra, hai anh em các người rất hiếu thuận, thỏa mãn mọi nguyện vọng của cha mình. Cô dùng giọng diễu cợt nói với anh, anh khẽ mỉm cười. Nghe nói em trai anh tính cách khá bướng bỉnh, cũng rất ghét ba anh. Có lẽ cậu ấy giống như anh, đang rất cần tiền. Người bị bước đến đường cùng như bọn anh, chuyện không nguyện ý cũng sẽ phải làm. Cô xem anh vững vàng cầm tay lái. Trên cổ tay anh vẫn đang đeo một chiếc đồng hồ phản chiếu ánh nắng lập lè. Cô cố ý dùng giọng điệu như đang tán gẫu với anh. Chiếc đồng hồ này xem ra đã khá cũ. Mỗi ngày anh đều mang nên cũ rất nhanh. Anh không có chiếc đồng hồ nào khác sao? Người chế tác đại danh nổi tiếng như anh sẽ không chỉ có một chiếc đồng hồ đeo tay chứ. Ngày ngày mang theo Anh nghĩ muốn nhắc nhở mình cái gì? Anh đương nhiên là có rất nhiều đồng hồ Nhưng đây là một món quà đặc biệt Anh nhận được vào ngày kỷ niệm trước khi chúng ta ly hôn Đúng vậy, quà tặng đặc biệt nhân ngày ly hôn Cô chưa chát Cô tặng chiếc đồng hồ này cho anh Là muốn trôn giấu sự nhớ thương cuối cùng của cô đối với anh vào nó Không ngờ ở trong lòng anh Nó cũng có ý nghĩa như vậy Không, đây là quà tặng kỷ niệm ngày kết hôn Cô chấn động Giọng nói chắc chắn của anh Mang theo một tình cảm sâu sắc kiên định Làm tiếng lòng của cô khẽ run Anh từ kính chiếu hậu Liếc về phía con trai hỏi Tại sao gọi nó là tiểu mỹ? "Ờ, nói đến việc này em liền cực kỳ hối hận Sớm biết vậy Em đã không dẫn nó đến trang trại yên bình Ngoài nội thành rồi Ở đó nhìn nơi nào cũng thấy toàn là kiều non Nó trở về liền cả ngày Muốn em gọi nó là mị mị Gọi tên nó Nó đều không để ý tới Phải gọi nó là từ tiểu mị Thì nó mới chịu đáp lại Nó còn muốn nói Nó muốn là một con dê đấy Anh cười Em không dùng biện pháp gì đối với nó à Thì trừ việc giải thích cho nó hiểu Rằng nó không thể nào trở thành một con dê Em đúng thật là hết cách với nó rồi Cũng may là nó không học tiếng dê kêu Đại khái bởi vì tiểu mị Không có nhiều bạn bè Có lẽ nó rất cô đơn Anh nghe cô nói mà cười không ngừng Thật vất vả mới nhịn được cười Anh thanh thanh cổ họng Thật ra thì Lúc anh còn nhỏ Anh cũng nghĩ anh là một con vịt Cô rất không thục nữ Mà há to mồm Bộ ngốc cũng có di truyền sao Anh cười ra tiếng Anh thả để mọi người nói đây là biểu hiện của sự tưởng tượng phong phú Vậy sao anh không tưởng tượng ra một loài động vật nào đẹp đẽ một chút Anh muốn làm con vịt là có nguyên nhân Bởi vì con vịt có thể bay Anh thường ảo tưởng mình có thể bay Bay xa xa rời khỏi nhà Vĩnh viễn không trở lại Nhưng con vịt không thể bay cao bay xa xa nhà được Anh phải làm một con chim ưng thì mới đúng chứ chim ưng chỉ biết bay Con vịt chẳng thể có thể bay Mà còn có thể du sơn ngoạn thủy Vừa có thể di chuyển trên cạn Vừa có thể bơi lội dưới nước Em không cảm thấy con vịt tương đối lợi hại sao ừ, Logic của anh thật là kỳ quái Cô không biết nên khóc hay cười Thì ra Thời điểm anh còn là một cậu nhóc Đã nghĩ muốn rời nhà trốn đi Cô khó có khi Nghe được anh nhắc tới tuổi thơ Anh rất ít khi nói về mình Cũng rất ít khi nhắc tới những chuyện trong nhà. Bọn họ sau khi kết hôn cũng không còn cùng người nhà anh qua lại. Cô đoán anh và những người trong gia đình không có quan hệ thân thiết lắm. Ừ, anh thường nghĩ như vậy. Có một lần anh tin tưởng anh là một con vịt và anh có thể bay được. Anh liền trèo lên giường, lên chỗ bọn anh đang ngủ, rồi nhảy xuống. Sau đó sau đó liền từ cổ sổ bay ra ngoài. Sau đó liền hung hoang ngã xuống nền nhà, hơn nữa là mặt hướng xuống dưới, chảy máu mũi đầy nền nhà, còn đụng vỡ cả sống mũi. sau lại bị ba anh dạy dỗ trong một trận? Thật may là bị té như vậy, cuối cùng anh cũng đã thông suốt, hiểu mình không thể nào biến thành con vịt được, cũng không ảo tưởng rời nhà trốn đi nữa. Muốn rời nhà, chắc chỉ có cách là chờ anh lớn lên, trở nên mạnh mẽ hơn mới được. Nơi này nhắc tới ba, chắc hẳn là anh nói đến cậu mình đi. Cô than thở. Thật may là vì vậy mà khiến anh hết hy vọng, không có ngốc đến mức cho là anh cất cánh ở độ cao chưa đủ, lại chạy đến bên nóc nhà bay thử một lần nữa. Nếu ngốc như vậy, nói không chừng anh đã không có cơ hội để cưới em rồi. Anh cười một tiếng, rồi đổi sang đề tài khác nói chuyện. Khi anh hỏi cô về việc dọn nhà sau cùng, Anh và cô mất liên lạc. Cô lúng túng thừa nhận là mình cố ý không nói cho anh biết phương thức để liên lạc. Nếu đã ly hôn rồi em nghĩ cũng không còn điều gì cần thiết để cho anh biết. Em không cảm thấy anh sẽ muốn có đứa bé. Ít nhất em sẽ tự mình chăm sóc thật tốt cục cưng mà không phải nhận sự trợ giúp từ anh. Em đúng thật là hiểu anh. Anh không có tức giận giọng nói nhàn nhạt, nhạt. Khiến người khác khó mà nắm bắt được cảm xúc của anh Không khí giữa hai người vẫn còn hơi gượng gạo và xa cách Nhưng cô nghe ra được trong lời nói của anh Có sự quan tâm Anh là thật rất để ý đến cuộc sống của cô Sau khi ly hôn có được sung túc đầy đủ hay không Anh chân thành hỏa tan sự đề phòng ban đầu của cô Khi anh chọc cười cô Cô đã vui vẻ đến cơ hồ quên mất Bọn họ đã ly hôn Cô giống như trở lại thời điểm lúc mới quen biết anh vậy Thời khắc đó cô rất đơn thuần Tim của cô đã đập thình thịch Vì người đàn ông này Cô có chút hy vọng Đoạn đường này không có điểm cuối Cứ như vậy cùng anh tán gẫu đủ chuyện Trên trời dưới đất Cô cũng sẽ không ngán Lê Thượng Thần tâm tình cũng rất tốt Bên cạnh cô gái nói cười díu dít Đề tài nói chuyện lại bình thường vụn vặt Trong mấy năm qua Thời gian này cũng là khoảnh khắc vui sướng nhất của anh. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là con trai anh, Thủy Trung không để ý tới anh. Nhóc con ngồi ở ghế sau tò mò tháo gỡ mấy món đồ chơi, còn ngâm nga vài câu hát. Nhưng trừ khi mẹ cậu nói chuyện với cậu, thì cậu mới đáp lời. Còn bình thường, cậu rất ít khi mở miệng. Dĩ nhiên sẽ không chủ động cùng anh, người ba này nói chuyện. Không vội, biến mất liền 5 năm, Vừa thấy mặt thái độ của cô đối với anh Còn không có tốt Nói gì đến con trai Chắc hẳn nhóc con này đã không thấy có thiện cảm với anh Hiện tại cô cũng có thể cười híp mắt Ngồi bên cạnh anh Anh nghĩ mình chắc chắn sẽ hòa tan được cậu nhóc này Anh tràn ngập sự vui sướng khó tả Bởi vì bọn họ là những người mà anh yêu thương nhất Lê Thượng Thần mỉm cười Vững vàng cầm tay lái Ánh nắng tươi sáng Tâm tình của anh so với ánh sáng mặt trời kia còn dạng dỡ hơn. Bầu không khí đang hài hòa, thì bọn họ cũng đã đến nơi. Phòng túc độ giả sơn trang, nằm sâu trong núi, với cảnh đẹp suối nước nóng lừng danh. Sơn trang do nhiều nóc nhà gỗ nhỏ tạo thành, tính bảo mật cao, khách giàu khách vào ở, có thể bố trí quản gia tư nhân. Vì vậy, cho dù bên trong xa suốt, vẫn hấp dẫn không ít đám khách giàu có. Ba người nhà Lê Thượng Thần đi đến Sơn Trang thì đã đến gần giữa trưa. Quản lý Sơn Trang và cha anh đang chờ ở cửa lớn. Vừa thấy bọn họ, ông liền hưng phấn, muốn đẩy xe lăn tiến về phía trước. Thượng Thần, cuối cùng các con cũng đã tới. Ba Lê Thượng Thần tiến nhanh đến. Hai cha con nói chuyện mấy câu, anh liền giới thiệu cho ông từ hy hoan và con trai của mình chào ba tử hi hoan gật đầu mỉm cười chào con bà chỉ xem qua hình của con thượng thần nói con vừa dịu dàng hiền thục lại xinh đẹp ba liền mắng nó con đã tốt như vậy sao còn để con chạy mất đây chỉ là lời nói xã giao tử hi hoan sẽ không cho là thật quả nhiên cô liếc xéo thượng thần một cái chỉ thấy anh cười như không cười sau đó cô nhỏ giọng thúc giục con trai Tiểu Mỹ, mẹ đã dạy con phải gọi ông nội, nhanh kêu đi. Cậu nhóc vẫn tiếp tục xấu hổ, sợ hãi núp sau váy mẹ, miệng nhỏ nhắn giật giật nhưng vẫn không gọi được. Không sao, đứa bé cũng chưa nhìn thấy ba bao giờ, sẽ sợ, đừng ép nó. Chỉ cần thấy được cháu trai đáng yêu, ông cũng cảm thấy rất hài lòng. Lê Thượng Thần nói. Thực ra con và Từ Ly vì tiểu mị đang bắt đầu gặp gỡ một lần nữa, thậm chí muốn tái hợp. Cặp mắt của cha anh sáng rực. Thật sao? Lập tức khuôn mặt của ông đã tràn đầy sức sống. Quả nhiên tin tức này khiến ông vô cùng vui mừng. Lòng Từ Ly hoan đột ngột sinh ra cảm giác tội lỗi. Thật tốt quá! Dụng ý ba tìm anh em mấy đứa chúng con là như vậy đấy. Tiền tất nhiên là quan trọng, nhưng có một người để bổ bạn cả đời mới là quan trọng nhất. Hai đứa đã có con, có thể cho thằng nhắc một gia đình hoàn chỉnh, so với cái gì cũng tốt hơn. Quản lý gọi người giúp họ mang hành lý, mỗi người đi vào một sơn trang. Ông một đường liên tục giải thích sự quan trọng của gia đình. Lê Thượng Thần và Từ Hy Hoan chỉ có thể mỉm cười, gật đầu phụ họa. Cuối cùng, cha anh nói đủ rồi, ông mới quay sang anh nói. "Ba đã sắp xếp một nhà gỗ nhỏ cho các con, mấy ngày sắp tới chúng ta sẽ ở đây. Em trai con cũng sẽ vào ở, tới rồi ở phía trước kia. Căn nhà gỗ nhỏ là một ngôi nhà có bao phòng, được bao quanh bởi bụi cây, nội thất theo phong cách dân dã, ánh đèn dịu dàng, bàn ghế gỗ giản dị. Và giấy dáng tường tạo nên không khí ấm áp Khiến cho người khác có cảm giác như là nhà ở của mình Cha anh nhờ người chăm sóc đẩy mình lên tầng Chỉ vào nhà gỗ Bà đặc biệt chuẩn bị tầng này cho các con Ở đây có phòng cho trẻ em Thông với phòng ngủ chính Các con có thể dễ dàng chăm sóc cho đứa nhỏ giường trong phòng ngủ chính tương đối lớn Nếu các con muốn đổi thành hai giường đơn thì Lê Thượng Thần nói Ờ, không cần, như vậy cũng là tốt rồi. Tử ly hoan nheo mắt, gương mặt dậy sóng. Cô quay đầu, giả bộ thưởng thức bức tranh thêu treo trên tường. Cha anh liền ngầm hiểu mỉm cười. Phòng trẻ em ở bên này, bà đã làm cho nó một chiếc giường phong cách bóng chày. Gối đầu làm thành hình dạng cây gậy, cũng có chuẩn bị một thùng đồ chơi. Tử ly cười nói. À, thật trùng hợp. Tiểu Mỹ thích nhất là bóng chày. Tiểu Mỹ, ông mua rất nhiều đồ chơi cho con. Con có phải nên đi xem một chút hay không? Trên đường đi đến nhà gỗ, hai ông cháu có nói chuyện với nhau mấy câu, từ từ đã trở nên thân thiết. Nghe nói có đồ chơi, càng nóng lòng muốn vào. Vì vậy, cậu nhóc liền đi theo ông vào căn phòng cách vách. Nhân viên phục vụ để hành lý xuống, theo quản lý xuống tầng. Trong lúc nhất thời, trong thòng ngủ chị trong phòng ngủ chỉ còn từ ly hoan và lê thượng thần trong phòng là một mảnh yên tĩnh hai người nhìn nhau cô nhìn anh anh lại lảng tránh ánh mắt của cô cô lập tức rũ mắt xuống lúc này tầm mắt đúng lúc rơi vào chiếc giường lớn nhìn chiếc giường lớn kinh sai ga giường tơ tằm màu đỏ rượu sắc màu lãng mạn giống như chuẩn bị để xảy ra rất nhiều việc nghe âm thanh đi đi lại gại Của người đàn ông phía sau Cô trượt căng thẳng Nếu như em muốn đổi giường Bây giờ vẫn còn kịp Nội tâm cô đúng là đang đối trọi Nhưng ngược lại cô không có cách nào mở miệng Đổi làm gì? Như vậy nghĩa là không đổi Giọng nói trầm thấp của anh Dừng lại sau lưng cô Cô mơ hồ cảm thấy hơi thở của anh Lướt qua gáy mình Hai bên má càng nóng Cố gắng điều khiển giọng nói lạnh nhạt. Nhưng mà chỉ có một chiếc giường... Bỗng dưng phía sau, cổ bị tay anh đặt lên. Cô nhảy dựng Anh muốn làm gì? Sắc mặt của em không tốt lắm. Có phải say xe không? Ừm, có thể. Đường núi sóc này cảm thấy cũng rất không thoải mái. Cô thuận theo sức mạnh của anh ngồi xuống giường. Cảm giác anh xoa bóc cơ thể cứng ngắc của mình, anh chậm rãi xoa bóc cổ của cô, nhiệt độ của anh chạm vào da thịt cô, cô từ từ buông lỏng gần như quên mất mình đang ở đâu. Nhưng lời nói kế tiếp của anh lại làm áp lực của cô tăng vọt. Cho nên tối nay chúng ta sẽ ngủ chung trên một chiếc giường hả? Cũng không phải là chưa từng ngủ chung mà. Cô nói thầm, sau đó nghiêm túc thanh minh. Em nói lời này không có ý khích lệ anh, đừng hiểu lầm. Tất nhiên, anh cũng không muốn hại em có lỗi với bạn trai của em. Em không có bạn trai, ngày đó chỉ là thuận miệng nói với anh. Anh đột nhiên xuất hiện, lập tức ép buộc em đem tiểu mỹ ít kiến ba anh cùng với anh. Thái độ rất ác liệt, em không muốn để anh được hả lòng. À... Lê Thượng Thần mỉm cười Tâm tình cũng tốt hơn Nhưng mà dĩ nhiên Em cũng đang xem xét các đối tượng Cô cố ý nói Mặc dù đã từng ly hôn Nhưng cũng phải tìm một tình yêu mới Dĩ nhiên em cũng quan tâm đến cảm giác của tiều mị Em sẽ chọn cho nó Người nó có thể Có thể tiếp nhận Nói không chừng Em trai của anh sẽ là một đối tượng tốt Anh cau mày em còn chưa nhìn thấy cậu ta lát nữa sẽ thấy cậu ta đã có bạn gái vừa rồi anh còn phân tích nói bạn gái đó là giả mà trầm mặc chốc lát lê thượng thần nhỏ giọng em có phải rất sợ giữa chúng ta xảy ra chuyện gì không công khai nói rõ với anh em có hứng thú với bất kỳ người đàn ông nào ngoại trừ anh anh nghĩ quá nhiều rồi chúng ta căn bản chỉ là đang diễn kịch Không phải sao? Anh không trả lời nhưng bàn tay sau gáy cô cũng không di chuyển vẫn tiếp tục dịu dàng xoa bóc cổ cho cô. Nhịp tim của cô không yên ra cũng không nói gì thêm. Vấn đề này quá nhạy cảm thật ra thì cô cũng không có đáp án cũng không hy vọng nghe được từ anh. May mắn là cha anh và con trai vui vẻ quay lại từ phòng trẻ hóa giải xấu hổ. Ông nói À đi thôi, bữa trưa cũng đã chuẩn bị xong rồi Chúng ta nên đi ăn Lê Thượng Thần thu tay lại Từ ly hoan lập tức chạy đấy Ôm lấy con trai vào ngực Cả hai không hẹn mà cùng cười Bầu không khí diễn xuất Cũng nhất thời rất hài hòa Nhưng giữa hai người Như có một ranh giới vô tình Trước đó chỉ cần kéo gần khoảng cách Lúc sau lại không tiếng động giãn ra Trong lúc Lê Thượng Thần đang dùng bữa trong căn phòng nhỏ, giữa khung cảnh núi rừng xinh đẹp, thì tịch na xong vào phòng chụp ảnh, ngồi giữa một đống dương đạo cụ ăn bánh bao ép hỏi tiểu tường. Anh ấy ở đâu? Không biết, dĩ nhiên biết. Anh ấy là chỉ người nào? À, tôi không biết. Anh không biết? Anh là trợ lý của anh ấy, sao lại không biết? Tại sao mấy ngày nay tôi không tìm thấy anh ấy? Không phải là anh ấy đang trốn tôi đấy chứ. Tôi không biết. Tiểu Tường đưa bánh bao ra, "Cái này ăn rất ngon đó, cô có muốn ăn không?" "Tôi không ăn." Tịch Na đẩy bánh bao ra, mắt đẹp nhíu lại. "Ngày đó tôi ăn cơm với anh ấy, bố đang bàn chuyện tiền bạc, sau đó anh ấy nhận được điện thoại của ba anh ấy, nói tôi không cần đầu tư nữa, ba anh ấy sẽ bỏ tiền ra giúp. Mấy ngày nay cũng không thấy bóng dáng của anh ấy, có phải đi gặp ba anh ấy rồi không?" Đã nói là tôi không biết Phải thế nào thì anh mới chịu nói hả Tôi cho anh 100 ngàn Nói cho tôi biết anh ấy ở đâu Được không Cô thật là Cô đừng hỏi nữa được không Tôi đã nói là tôi không biết rồi Bao nhiêu tiền cũng vô dụng Chỉ với vài đồng tiền Sao có thể hối lộ lòng trung thành của anh Đối với anh họ Tịch na nheo mắt lại Không nhìn ra anh rất trung thành với anh họ của anh Nói hay lắm Này anh có biết Xâm hại tình dục sẽ bị xử tù bao lâu không Tiểu tường sững sờ Nhìn nụ cười ra tạo của cô Sao tôi biết được Tịch na đột nhiên thét lên chói tai. Cứu mạng Tiểu tường cường bạo tôi Cứu mạng cứu mạng Tiểu tường cây người Cô làm gì đó Tôi đâu có Cô đừng có kêu loạn Anh muốn che miệng cô Nhưng cô đột nhiên gạt vai áo phải ra, lộ ra làn da trắng noãn. Anh sợ hãi lùi lại ba bước. Này, tịch na! Tịch na ngừng thét chói tai. Anh nhất định phải nói anh ấy ở đâu? Nếu không tôi tiếp tục kêu, nói anh cường bạo tôi. Chết tiệt, gặp phải đồ thần kinh rồi. Tiểu tường giận mà không dám nói gì, khóc không ra nước mắt. Tiểu thư, cô đừng ép tôi có được không? Anh họ tôi đã dặn dò cẩn thận, không cho phép tôi nói. Hướng hồ anh họ tôi phải đi tìm vợ trước của anh ấy. Tôi thấy cô không còn hy vọng rồi. Xong rồi. Nói lỡ miệng. Tìm vợ trước của anh ấy? Anh ấy làm gì có vợ trước? Tịch na kinh hãi. Từng nghe nói vợ trước của Lê Thượng Thần là một nữ thiết viên hàng không vô cùng xinh đẹp. Việc này với việc ba anh ấy cho anh ấy tiền có quan hệ gì chứ? Thôi, nói rõ ràng dứt khoát Để cho người phụ nữ này Phải chết tâm thôi Tiểu tường nói Không sai Ba của anh họ tôi muốn anh ấy Cho anh ấy một khoản tiền Điều kiện là anh ấy phải đưa được vợ trước Và con trai đến ở cùng với ông ấy Dĩ nhiên anh họ tôi đã đồng ý Chị dâu trước kia của tôi là một mỹ nữ Sau khi ly hôn Anh họ tôi cũng không hẹn hò Tôi thấy anh ấy không bỏ được chị dâu Hơn nữa họ còn có con trai. Rất có thể sau khi trở về, bọn họ sẽ làm lành. À không đúng, trở lại làm một. Người xưa nói thành ngữ tái hôn là gì ta? Mai khai nhị độ. Tịch na lạnh lùng bổ sung. Ờ đúng đúng. Tiểu tường cười nhếch miệng. Cho nên cô nghe lời tôi. Thích anh họ của tôi làm gì? Thế giới này ở đâu không có đàn ông? Trước mắt cô không phải có một sao? Anh còn ưỡng ngực. Muốn khích lệ em gái nhỏ một chút Anh là cái quái gì Tịch na không muốn nói nhiều lời vô nghĩa Hỏi tới cùng Cho nên bây giờ anh ấy đang ở đâu Thật sự tôi không thể nói Tiểu tường lạnh mặt Anh đã đến giới hạn cuối cùng tôi Lớn cường bạo cũng không được Tôi lập tức chạy tới nơi có người căn bản tôi không ở cùng với cô Cô nói tôi như thế nào Thì cũng không ai tin thật sao tịch na vầy vẩy mái tóc dài chợt cười anh biết ba tôi là ai chứ có nghe qua tiểu tường cảm thấy không ổn chẳng lẽ nha đầu này lệnh cho huynh đệ trong bang tới đập anh tịch na lấy điện thoại di động ra bấm số này chị cúc làm phiền chị một chút được không bữa trưa ở sơn trang rất nóng từ tử kình mở miệng kêu ông nội Khiến ông nội cười không khép miệng lại được Đầu bếp và quản gia Khen bé trai lớn lên tuấn tú tu đáng yêu Cũng tránh không khỏi Khen gen của cha mẹ cậu bé tốt Đều là tuấn nam mỹ nữ Từ Li hoan vui vẻ cười lắng nghe Thỉnh thoảng giúp con xử lý thức ăn Diễn tốt vai của người mẹ Lê Thượng Thần có cảm giác Đạt đời thành tựu, Nhưng con trai vẫn không mở miệng kêu anh là ba Làm anh canh cánh trong lòng Sau bữa trưa, cha anh có khách tới tìm Tạm thời rời khỏi nhà gỗ Từ ly hoan mang theo con trai Vào rừng cây bên cạnh đi dạo Lê Thượng Thần đợi ở trước cửa nhà gỗ Gọi điện thoại cho cậu em họ Tiểu Tường Tiểu Tường không có nhận Anh nhìn vào rừng cây Cô và con trai đang ở trong đó Anh nghĩ đi nghĩ lại Mười mấy lần mọi hành động Bắt đầu từ lúc anh rời giường Tới khi ra đến cửa Nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra Anh đắc tội với con trai khi nào? Anh rất phiền não, rút thuốc ra. Cuối cùng, em trai anh mang bạn gái tới muộn. Anh đã từng nhìn qua hình ảnh của cậu, không do dự mà từ nhà nhỏ đi về phía người đàn ông khôi ngô, chủ động chào hỏi. Cậu chính là em trai của tôi, Âu Quan Lữ. Đối phương có vẻ kinh ngạc, hơi chần chờ mới bắt lấy tay anh chào hỏi. Chào anh. Ở quan lữ, anh em cùng cha khác mẹ với anh, cao hơn anh đến nửa cái đầu. Bề ngoài bọn họ chỉ có duy nhất một chỗ tương tự, khuôn mặt bất tuân giống nhau. Lúc bắt tay, anh cảm thấy một sức mạnh được truyền tới đó. Về phần bạn gái, tiểu thư trình dư nhạc của em trai, mắt to như mắt mèo, cười rất ngọt, cô gật đầu với anh. Chào anh, anh trai. Tất nhiên cô di chuyển thân thể một chút, vội vàng nắm lấy bàn tay của bạn trai. Bởi vì mắt của cô đỏ giống như quả hồng, Lê Thượng Thần mới chú ý tới bàn tay cô nắm ở sau lưng. Vị trí đó, ban ngày ban mặt, thật sự là không có thích hợp. Ngược lại vẻ mặt Âu Quan Lữ rất tự nhiên, nói với bạn gái mấy câu để cho cô ấy đi vào nhà trước, cố gắng giữ mẻ mặt bình tĩnh. Nhưng nét mặt của cô không thoát ra khỏi đôi mắt của Lê Thượng Thần Một sai lầm nhỏ Khiến cô càng hoang loạn lúng túng Nhất định là người yêu già Anh thầm buồn cười Bây giờ ở đó chỉ còn hai anh em Nghe em trai giải thích Quen bạn gái chưa bao lâu Lê Thượng Thần càng khẳng định hơn suy đoán của chính mình Thử dò xét một câu Không tệ Đúng là vượt qua số tiền của ba Anh đang ám chỉ điều gì âu quan lữ bình tĩnh nói không có gì chỉ cảm thấy rất khéo mà thôi âu quan lữ hỏi ngược lại anh thì sao chị dâu cũng tới cùng anh sao xem là vậy đi lúc này vài tiếng bước chân lại vang lên là con anh từ sau nhà chạy tới anh đưa tay ra tiểu mị lại đây bé trai dừng lại nhìn chằm chằm đôi bàn tay đưa ra của anh giống như đang nhìn chằm chằm một con cóc xấu xí tay anh lơ lửng trên không trung mấy giây yên lặng thu hồi lòng bàn tay trống rỗng tràn đầy mất mát từ ly hoan cũng từ sau nhà đi ra bữa trưa cô đã xem qua hình âu quan lữ lập tức nhận ra anh cô cười xin chào tôi là từ ly hoan tôi là vợ trước của anh lê thượng thần nói tiếp bọn anh ly hôn cũng nhiều năm Mỗi người đều bận công việc riêng của mình Gần đây mới liên lạc Bọn anh bây giờ... Hẹn ho Từ ly cười biểu hiện hết sức tự nhiên Sau khi gặp lại Mới phát hiện mỗi người vẫn còn tình cảm với nhau liền gặp gỡ lần nữa Mặt khác cũng vì đứa nhỏ Chủ yếu cũng là khôi phục tình cũ không miễn cưỡng tới đây Lê Thượng Thần lạnh nhạt nói Nhìn cô nhưng cô lại quay người đi Đến cái nhìn của anh Cô cũng không chịu được sao Anh buồn bực Nhưng lại giả vờ mỉm cười như không có việc gì Che giấu sự cự tuyệt liên tiếp của cô Đã đâm hai lỗ vào lòng anh À cũng không tệ lắm Đúng là vượt qua số tiền của ba Âu quan lữ lạnh lùng hỏi lại vẻ mặt anh bình tĩnh không trả lời Em trai nghi ngờ sao Là bởi vì hành động của bọn họ rất không tự nhiên Không giống như người một nhà Chờ Âu Quan Lữ rời đi từ ly hoan nhẹ nhàng chặt lưỡi. Cậu ta thật là cao, hình thể rất tốt, rất giống một quân nhân. Trước kia em cũng không đặc biệt thích người đàn ông cao lớn. Tôi không nói là thích anh ta. Nghe giọng điệu này của anh chẳng lẽ là anh ghen? Cô cố ý nói Ừm, cũng không phải là không thích. Chỉ nói về ngoại hình, cậu ta cũng không thua anh. Phụ nữ đều thích đàn ông cường tráng mà. Thấy anh trở xoa người rời đi. Cô hỏi Anh đi đâu vậy? Về phòng Con trai ở cạnh cô không nhìn anh. Hiển nhiên cô cũng không chào đón anh ở bên người. Đã như vậy, anh cũng không muốn ở lại. Anh chỉ muốn về phòng mình, hút sạch ba bao thuốc lá. Anh nhìn vào góc phòng, ánh mặt trời không chiếu được vào góc đó. Tối tăm giống như tâm trạng của anh. Sớm có thói quen không được đón nhận Tại sao trái tim còn đau nhói như vậy? Cô trần trừ một lúc. Tiểu Mỹ muốn đánh bóng chày, chẳng lẽ anh không nên chơi đùa với nó sao? Anh dừng bước. Em là đang nói chuyện với anh. Nếu không ở đây còn có người khác sao? Cô không hy vọng anh quá thân thiết với con trai, nhưng anh suy sụp làm cô không đành lòng. Con trai bài xích hiển nhiên khiến anh khó chịu. Chỉ là có khả năng sao? Anh muốn gần gũi với con trai Chẳng phải anh không thích có con sao? Em khẳng định chứ Tiểu Mỹ giống như không thích nhìn thấy anh Anh vừa mừng lại vừa lo à, Chơi bóng chày chắc cũng không sao Tiểu Mỹ thích chơi với bạn Anh có thể giúp nó nhặt bóng Hơn nữa chúng ta đang diễn vai gia đình hòa thuận Ba người đánh bóng với nhau Sẽ để lại ấn tượng tốt Thì ra chỉ là vì diễn kịch Chỉ vì diễn kịch, bọn họ thật sự muốn thân thiết với anh. Chỉ là vì diễn kịch, anh cũng nguyện ý. Anh nhún vai, giống như thế nào cũng được, nói. Được rồi. Tương lai con trai anh nhất định là tuyển thủ bóng chảy quốc gia. Từ lúc bắt đầu trận bóng, trong mắt anh viết rõ sự kiêu ngạo và tán thường, khiến tử ly hoan âm thầm buồn cười. Bọn họ chọn một chỗ thoải mái trên sân cỏ, Đem ba lô và áo khoác xếp chồng lên nhau, Từ Ly Hoan làm người bắt bóng, Lê Thượng Thần là người ném bóng, Kiêm Nhặt bóng. Bé trai mặc nguyên bộ dụng cụ bảo hộ, bảo vệ đầy đủ. Mỗi lần đánh ra một quả bóng, Từ tử, tử Kình hoan hô chạy lên, vỗ tay khen ngợi cha mẹ. Thỉnh thoảng có gió lạnh đem tiếng cười của bọn họ bay xa, mỗi phiến lá lay động, mỗi bơn hoa khẽ rung rinh cũng giống như là đang cười. Từ Ly Hoan luôn cười trộm, Ai không thể trách cô Đây cũng là lần đầu tiên Cô thấy chồng trước quần áo luôn cẩn thận tỉ mỉ Lại có thể vén tay áo lên Phối hợp cùng với chiều cao của con trai Ngồi trồm hồm Trên sân ném bóng Đây hoàn toàn là điều ngoài ý muốn của cô Cô cho rằng anh chỉ giả vờ Đóng vai một gia đình hòa thuận Trời cùng lắm chỉ 5-10 phút Là sẽ về phòng nghỉ ngơi Hơn nữa cô lười biếng Cố ý để cho anh đi nhặt bóng Về sau chạy tới chạy lui mấy lần đầu anh bắt đầu rối loạn. sau lưng áo sơ mi đã sớm ướt mồ hôi, nhưng anh cũng không có án trách. đầu tiên anh còn có chút cưỡng ép, nhìn con trai lộ ra nụ cười, anh cũng cười. sắc mặt căng thẳng cũng càng ngày buông lỏng, nụ cười càng lúc càng rõ ràng. cô dường như quên mất anh có lúm đồng tiền. anh sẽ là một người cha tốt. ý nghĩ này làm cô có chút ngoài ý muốn cô vẫn luôn nhận định rằng anh sẽ không thích hợp làm một người cha nhưng người đàn ông chơi cùng với con trai cô còn có thể làm tốt hơn so với anh sao cô đang nghĩ đến mất hồn bốp một quả bóng mềm đánh trúng chán cô cô cau mày trừng mắt nhìn về phía người gây chuyện xin lỗi ném lệch rồi lê thượng thần thở hổn hển mặt ửng hồng cô bị bóng đánh trúng khuôn mặt trông rất buồn cười Anh nhịn không được, con trai cũng bật cười ha ha. Tử ly hoan hít mắt. Anh cố ý phải không? Em là người bắt, phụ trách tiếp bóng, không tiếp được sao lại trách anh? Anh giải thích, nở một nụ cười yếu ớt. Đúng vậy, tôi chưa nhìn thấy hướng đi của quả bóng, là lên mặt người khác đấy. Con trai vẫn còn cười, cô quay sang chỉ trích con trai. Từ tiểu mị, đều do kỹ thuật của con quá kém. Không đánh đến nơi Từ tử kinh trợn tròn mắt Không phục kháng nghị Dùng sức Cô nhéo khuôn mặt con trai một cái Trừng mắt nhìn về phía người đàn ông vẫn còn cười Tôi đổi với anh Đến lượt tôi ném bóng Lê thượng thần nhún vai Em cũng đừng cố ý ném bóng vào mặt anh Tôi hẹp hò như vậy sao Anh cười nhẹ Đổi vị trí với cô từ ly hoan đi vào vị trí ném bóng hai người các người đánh lâu như vậy mà không mệt sao không hai cha con đồng thanh âm nhỏ vang dội âm lớn cũng tinh thần sáng láng nhưng tôi mệt rồi lê thượng thần nói vậy em nghỉ đi anh chơi với tiểu mị mẹ đi nghỉ ba chơi bóng cùng con có được không cô thử dò hỏi con trai được Từ từ kình gật đầu, sau khi chơi đùa, con trai cô vẫn không nói chuyện với anh, nhưng vẻ mặt cũng không bài xích như trước. Em mệt thì nghỉ đi, đừng miễn cưỡng, anh sẽ chăm sóc tiểu mị. Lê Thượng Thần mỉm cười, giọng điệu của anh giống như giọng một người cha, người chồng tận tụy, không phải bọn họ rất giống một nhà hay sao. Cô hơi động lòng, bị sự dịu dàng giữ lại, vốn định tránh ra, lại không bỏ được. Con trai có vẻ rất vui vẻ, Anh cũng thế, anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt ấm áp, làm tim cô đập nhanh. Anh giống như biết ý nghĩ của cô, mà anh cũng không bài xích. Trái tim cô bị sự ngọt ngào níu chặt, bọn họ thật sự còn có khả năng sao? Cô tiếp tục ném bóng, con trai liên tiếp đánh bóng thất bại, có chút nóng nảy. Khi cô ném bóng, con trai mạnh mẽ vung lên, tiếng ầm vang lên. Một gậy này trúng vào người phía sau Hừ nhẹ một tiếng Lê Thượng Thần lùi lại phía sau Ngã phịch xuống đất Từ ly hoan giật mình xông tới Thượng Thần Thượng Thần Cô giữ anh Anh che con mắt trái Kính mắt rơi trên đất Cô sợ hãi hỏi Đánh tới mắt rồi sao Cô hất tay anh ra Bên cạnh hốc mắt của anh có một mảng đỏ Cụ đánh này nếu lệch đi một chút Sẽ đánh trúng mắt Anh không sao, không cần gấp. Sức mạnh của con trai không nhiều lắm. Lê Thượng Thần cười khổ. Con trai sợ ngây người. Ba! Lắp bắp muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra. Tiếng gọi ba này của con trai khiến cho anh nhất thời quên đau. Anh dịu dàng vỗ đầu con trai. Ba không sao không đau. Vừa rồi quản gia gọi chúng ta ăn hoa quả. Con vào ăn trước đi, nhớ rửa tay rửa mặt rồi mới ăn đấy. Con trai đi vào nhà rồi, lây thượng thần thở dài, dứt khoát nằm trên cỏ. Sức của nó đúng là không nhỏ đâu. Không phải nói là không đau dao. Cô hừ mắt, nhất thời không kìm được khăn tay, liền lấy bình nước, thấm ướt khăn lụa, trà nhẹ lau vết thương của anh. Cô bắt trước giọng điệu của anh. Con vào ăn trước đi, nhớ rửa tay rửa mặt rồi mới ăn. Lê Tiên Sinh, sao anh lại cướp lời thoại của tôi? Anh cười về mặt vô tội. Anh không thể nói lời này với nó sao? Không phải là không thể được, chỉ là tôi thấy bất ngờ anh lại thuận miệng như vậy. Giống như đã luyện tập rất nhiều lần trước đó. Tôi cũng rất kinh ngạc anh nguyện ý chơi với tiểu mị. Hơn nữa, ở cùng với nó lâu như vậy, lại không chê phiền toái hay nhàm chán. Trời với con trai sao lại chê phiền toái nhảm chán Nó sau khi sinh Đều ra một tay em chăm sóc Khó có cơ hội Anh có thể chia sẻ cùng em bao nhiêu Đây là điều mà một người ba phải làm Anh tính toán muốn gánh vác Vai trò của người cha Trái tim cô đập nhanh hơn Tôi cho là anh không muốn làm ba Anh không trả lời cầm lấy tay cô Anh muốn hỏi em một chuyện Cái gì? Lòng bàn tay ấm nóng của anh làm nhiệt độ của cơ thể cô tăng lên. Em có cho con bú không? Cô ngẩn người, khuôn mặt bỗng đỏ hồng. Tôi, tôi... Anh hỏi vấn đề này làm gì? Anh tưởng rằng tiếp viên hàng không sẽ được huấn luyện để không cà lăm. Anh chế nhạo, cô xấu hổ, lấy khanh lụa đánh lên mặt anh. Anh cười hất khăn lụa ra, nghiêm mặt nói Anh chỉ muốn hiểu rõ mấy năm nay em đã sống ra sao Sau khi em dọn nhà anh hoàn toàn không có tin tức của em Sau khi em mang thai vẫn tiếp tục làm tiếp viên sao Nếu không làm nữa thì thu nhập từ đâu Công ty không cho phép tiếp viên nữ hàng không mang thai bay tới bay lui Một khi biết mình mang thai thì phải lập tức đến công ty Có thể lựa chọn nghỉ hoặc để hậu cần mặt đất. Tôi chọn làm hậu cần mặt đất, hơn nữa cũng có tiền gửi ngân hàng, tiết kiệm cũng đủ để sống qua ngày. Đồng nghiệp của tôi cũng có mấy người làm mẹ, mọi người đều giúp tôi rất nhiều. Sau đó tôi muốn nghỉ đẻ, sau khi kỳ nghỉ đẻ kết thúc thì lại tiếp tục bay. Vậy em có cho con bú không? Hai gò má của cô ửng hồng, tức giận nói. Có. Anh hỏi cái này Là để hiểu thêm về em và tiểu mị Anh hỏi rất nghiêm túc Anh dành mãnh mỉm cười Em lại đang nhớ chuyện gì không đứng đắn Mà mặt lại đỏ như vậy Biết rõ rồi còn hỏi Anh hỏi về vấn đề này Tôi đương nhiên Tôi Cô tức giận giả vờ đánh anh Anh hắng giọng cười to Cô muốn rút tay về Anh lại không thả Đặt tay cô ở bên má khẽ thở dài anh không ngày nào quên được em. Những lời này còn nhẹ hơn so với gió, nhưng cô lại nghe thấy được, giống như một luồng ấm áp bao quanh lấy tô, giống như một luồng ấm áp bao quanh lấy cô, thì cô nóng bỏng mà đau nhói. Nếu chưa quên, sau từ đầu đến cuối cũng không tìm cô? Thế nhưng khi anh mở miệng, hỏi cô trước, một mình em nuôi con trai khổ cực như vậy, Chẳng lẽ không nhớ liên lạc với anh sao? Vì sao không nhờ sự giúp đỡ của anh? Cha mẹ cô mất sớm, không có người thân. Anh xem như là người thân gần gũi cô nhất. huống hồ anh lại là người sản xuất nổi danh, cũng không khó tìm. Chỉ cần cô có lòng, đã sớm có thể liên lạc với anh. Cô lắc đầu. Bởi vì em cảm thấy anh sẽ không phải là một người ba tốt, cũng không hy vọng anh biết chuyện đứa bé tồn tại. Chẳng lẽ đúng như vậy? Trước kia thì đúng là như vậy, nhưng bây giờ... Hiện tại, cô phát hiện ra cô sai rồi, thật ra thì anh không tệ đến như vậy. Thật ra anh có thể là một người cha tốt. Hiện tại... Nhưng bây giờ có một tỷ. Cô nói trước kia khiến tim anh đau bị dao đâm, trái tim nóng bỏng của cô trở nên lạnh lẽo. Không phải vì tiền Ờ sai rồi là 500 triệu Anh đồng ý chia cho em một nửa Anh cho là cô chỉ vì tiền Rõ ràng là anh tới cửa ép cô Cô là vì con trai mà bị uy hiếp Cô chừng anh Mặt anh không chút thay đổi quay lại nhìn cô Thì ra anh luôn nhìn cô như vậy Là một người vợ trước tham tiền Đã như vậy rồi còn quan tâm là có ý gì Chơi với cô và con trai cô là có ý gì Cô nhỏ giọng Nếu không phải vì số tiền đó Anh cần tôi Cũng diễn trò với anh Anh cũng vĩnh viễn không tới tìm tôi có đúng không? Anh không trả lời Im lặng so với lời nói Đạt hiệu quả hơn nhiều Lòng của cô lạnh hơn Không sao Anh muốn biến cô thành như thế nào cũng được Ít nhất anh không thể nhìn thấy cô Chỉ vì sự dịu dàng ngu ngốc đó Làm tim cô đập lên hồi Cô cảm thấy rất xấu hổ Phải thừa nhận rằng, cô còn ôm lấy mong đợi tình cảm từ người đàn ông lạnh lùng này. Như vậy, như vậy thì coi như là hòa đi. Cô đứng dậy, cũng không quay đầu đi lại vào nhà. Lê Thượng Thần tiếp tục nằm ở trên cỏ, nghe tiếng bước chân cô biến mất. Cô quên mang khăn lụa đi rồi, anh nhặt nó lên, đặt lên trên mặt. Mùi thơm nhàn nhạt, nhạt của cô che kiến anh. Nhìn xuyên qua khăn lụa, thế giới biến thành một màn sương mù. Kế hoạch của anh vốn không phải thế Anh muốn giữ khoảng cách với cô và con trai Để cho họ trải qua Ba ngày vui vẻ không hơn Thế nhưng anh lại nhất thời nổi lòng tham Muốn cảm nhận một chút tư vị hạnh phúc Nhưng khi hơi chạm vào Thì khó có thể tự kiềm chế Anh thích con trai hoạt bát đáng yêu Yêu bộ dáng cô kể với anh Anh không quản được chính mình Khát khao tiến lại gần cô Cho đến khi mình nhìn vào thực tế Buộc cô phải thừa nhận Cô căn bản không muốn anh bước chân vào cuộc đời cô và con trai. Anh trở về với hiện thực, mở miệng làm tổn thương người. Bởi anh hận, hận mình không phải là người đàn ông tốt mà cô muốn. Từ trước tới nay, anh luôn tự mình làm mọi thứ. Nhưng anh không biết, khát vọng một người phụ nữ không cần mình sẽ đau tới tâm tê liệt vế như vậy. Ánh mắt anh lạnh băng. Thôi anh không quan tâm cô nhìn anh như thế nào. Anh là cha của con trai, đây là sự thật. Anh nên có một chút quyền lợi. Một chút quyền lợi này, anh sẽ không bao giờ từ bỏ. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ đón các bạn. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Nhưng xin chào và hẹn gặp lại các bạn.